chương 491, viễn cổ thần miếu 1, chương 491, viễn cổ thần miếu 1, màu đen ao cổ phát trầm trọng, bước lên hôn đột bằng, tựa hồ hôn đột thổ nhưỡng dựng thành, thời khắc tụ nạp trong không khí phiêu tán bất hủ bất chất, trong ao thế giới thâm thúy hùng vĩ, lớp kín băng lánh nước ép. đây chính là trong truyền thuyết luyện binh chỉ. Mục hình thở nhỏ sinh trưởng ở siêu cấp thế lực tự nhiên nghe nói qua, tương truyền luyện binh chỉ có thể bồi dưỡng trí bảo phôi thô, lại khắc lên thần đạo phát tác, đi qua tuyết nguyệt lắng động từ đó hóa thành thần khí. đương nhiên là có tư cách bồi dưỡng thần khí luyện binh chỉ cả thế gian có đương nhiên tòa này luyện binh chỉ quy mô cũng không nhỏ chỗ sâu phiêu lưu lấy nhiều loại cổ binh khí, trong này dự dục ra mấy chục kiện cổ binh khí quân tiên khiêng áp lực tiếp cận, vạn đạo binh hóa thành thần tiên, tướng nước băng lãnh nước thép, cuốn lại một ngụm máu quang lóe lên nổ bực, đen như mực tiểu đỉnh, khắc rõ thiên nhiên nguyên thần phát tắc, tiên lặng trạng thái đều mang cho người ta vô cùng đáng sợ nguy hiểm. trời ạ, là nguyên thần chí bảo phôi thô, theo đuôi mà đến hơn 10 vị cường giả ánh mắt đỏ như máu, thông thường nguyên thần bảo vật đều cực kỳ hiếm thấy, càng ngượng cỡ là luyện binh chỉ dựng dục ra đình đen, có thể uy hiếp đạo tàng cấp nguyên thần. quân tiên lại lôi ra ngoài kiện thứ hai bảo vật, sáng như tuyết thiên lao vừa xuất thế liền chiếu sáng thương cung, đâm con mắt đều không mở ra được. thấy cảnh này cường giả đều điên rồi, vô luận là nhân tộc hay là hoang thú tộc đàn đồng loạt đánh tới. trương viễn sơn thần sắc lạnh lẽo, hoàn thành tái tạo hắn xưa đâu bằng này, đại thủ hướng về phía trước đánh tới, kinh khủng sinh mệnh năng lượng đang cuộn trào, giống như vô lượng biển cả đang phật phồng. thậm chí, hắn nắm quân thiên ném tới sáng như tuyết trường đao, trong chốc lát bổ ra vạn trượng nam mang, đại chiến vô cùng kịch liệt, trương viễn sơn huyết chiến hơn mười vị đạo tăng cấp, bạo dũng ra cơn bão năng lượng khoái động tứ phía bắc mang, vọt tới càng mạnh hơn cường giả, giống Thôn kim thú từ bên trong vất ra tới một chiếc chu vàng, lay động sóng âm dạo dực, xông lên cùng trường Viễn Sơn liên thủ ngăn chặn quần hùng, cho bọn hắn tranh thủ bất bảo vật thời gian. Vân Tịch vất ra tới ngân sắc thiết y liễu, xuyên tại trên thân thể, lấp loé tinh thần quang huy, giống như là đối ứng bầu trời đầy sao. Mộ hình vất ra một phương đại ấn màu xanh, chạy xuôi trước tiên tiên sắc khí, cái này khiến nàng một mặt vui vẻ, những binh khí này phẩm chất cực cao, mặc dù không phải thánh bảo tiêu chuẩn, nhưng cũng là phong phương cường giả mới có tư cách truy luyện tinh phẩm độ vật. A Jet bị ngăn lại cường giả đều phàm mà, toàn này nào giống như tụ bão buồn giống như. Thậm chí Quân Thiên tại đánh vất to con, Vạn Đạo binh liên tiếp mấy lần đều không thể đem hắn tốn đi lên. Tuyệt đối là một đầu siêu cấp đại cá, tự chủ chấn động cùng chống cự, luyện binh trong ao đều nổi lên vạn trượng sóng lớn, băng lạnh nước thép có thể đóng băng nước vỡ hư không. Ra đi, Quân Thiên bỗng nhiên giống to, Vạn Linh Lô thôi động vạn trượng cánh tay, thần lực tăng bọn, huy động thần tiên đem luyện binh thủy rút ra một khe lớn. Ngay sau đó, Quân Thiên luồn vào đi cánh tay phóng đại, đại thủ thăm dò vào dưới đáy, nhưng ở quá trình bên trong cánh tay suýt nữa biến thành bạch cốt đại thủ. Người điên rồi, mục hinh bị hù hoa dung tát sát, luyện binh chỉ có thể dung luyện bản vật, vương thú xông vào đều có thể bị luyện thành một mạnh tiếp cho. Lạnh Quá Quân Thiên dùng mình, muốn thu hồi thời khắc mấu chốt viên ngôi thực vật phát sáng, vì hắn ngăn cách lãnh vật chất. Quân Thiên đông nhiên đè xuống toàn con, lấy hắn tiềm chất cùng vũ khí lạnh động hưởng, lấy được tán thành. Thân binh trầm trọng không tưởng nổi, giống như ngủ say đang luyện binh trong ao vô thượng ma bình, trên bầu trời đều lộ ra soi sáng ra phương thiên hỏa kích hình chiếu. Cái này có chút ngoại hạng, vừa xuất thế chí bảo thô phôi đạo pháp thông thần, toàn thân đỏ thẫm như máu, bị Quân Thiên mang theo, mang cho người ta vô cùng uy áp đáng sợ đợi một tí có thể bình định bản sơn. Bảo bối tốt một đám vương thú đỏ lên biển mắt ử, cho rằng cái này phương thiên họa kích thêm chút tế luyện, tương lai có thể tiến hóa làm hoàn chỉnh không sức mẹ thánh bảo. Bất qua no quá kỳ cưỡng, quân thiên nâng lên tới đều lộ ra phi sức. Quân thiên bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất, đánh ra phương thiên họa kích hướng về phía trước đè xuống. Chấn vương thú đều đang run sợ, bay ra ngoài mấy đầu. Dẫu vương xa đánh tới cường giả càng nhiều, quân thiên lấy phương thiên họa kích bước lui một nhóm cường giả, quả quyết rút ra chiến đấu. Chỗ sâu tạo hóa vẫn chờ bọn hắn, há có thể ham chiến? Giết! Man trần tiên cùng tiên viêm lao đến tham dự vào binh khí trong chiến đấu. đi theo nhân vương đi, hắn có vương thú cấp độ thôn kim thú một đám lao cường giả theo đuôi mà đến. thôn kim thú rất khó đem bọn hắn vứt bỏ. phát ra kích động lời nói, ta phát hiện mạnh hơn bảo tàng. chương 491, viên cổ thần miếu 2, chương 491, viên cổ thần miếu 2, nhanh cho buồn đại tiên sông. quân tiên ngồi ở thôn kim thú trên lưng kiểm tra thu hoạch, hiện ra lãnh quang đỉnh đèn quả thực là kinh người. nguyên thần thời gian ngắn đều rất khó luyện hóa hết. miên cương đánh lên đơn ký, cuối cùng đỉnh đen tỏa lạc tại trong tinh thần thức hải, nguyên thần ngồi xếp bằng trong đó giống như đặt mình vào tại một mảnh hoàn chỉnh trong thế giới, cảm nhận được bất hủ thần lực cùng trật tự đang chấn thủ nguyên thần. cấp cao nhất vương giả binh khí vẫn là nguyên thần tầng diện hiếm thấy bảo vật. quân tiên kinh hỉ, mục hinh nói, ngươi vất đi lên phương tiên hỏa kích, có trở thành thánh bảo tiềm chất, rơi vào trong tay thánh nhân trong nháy mắt chính là hoàn chỉnh không sức mẹ thánh khí. phong vương giả luyện chế binh khí, ẩn chứa thị vượng bất hủ bất chất, tòa này luyện binh chỉ rèn luyện ra tự nhiên bảo vật quả thực là lạ thường. trương viễn sơn gánh bắt trường nao, cười ha ha. thôn kim tú một đường xông xáo đến chỗ sâu, ven đường trung hòa thanh nguyên, gió đen trưởng lão tụ hợp bước này tổ hợp đội hình khổng lồ dù sao bọn hắn đều chịu đựng qua hoàn cảnh áp chế hoàn thành tái tạo thế giới triệt để lộn xộn mặc kệ tương lai như thế nào cố gắng để thăng tại trong hạo kiếp sống sót mới là sinh tồn chi đạo thanh nguyên cảm khái rất nhiều bởi vì cái gọi là khôn sống muốn chết sống sót tương lai chú định cũng là tinh luyện quân tiên tâm thần có chút không tập trung chính là giới ngoại cường giả biến mất chẳng lẽ bọn hắn tham cứu vi mô càng lớn bảo tàng khu đương nhiên muốn đến tổ đình hắn không tại suy nghĩ sâu sắc đào sâu bất hủ vật chất mới là đại sự hám nhất tương lai sư tôn phong vương lão tiên hồi phục hy vọng đều tại trên tổ đình Chúng ta sắp tới, giữ bước tinh thần tới, cảm giác ở đây rất nguy hiểm. Thôn Kim thú tới gần chỗ cần đến, thiên địa vô cùng âm đạm, giống như là một mảnh siêu cấp phế tích. Một đoàn người cấp tốc tới gần, giống như xông vào một mảnh khát trong thế giới, tiếng bàn luận xôn xao đông nhiên vang vọng ở bên hai, để cho bọn hắn một thông minh. Có người ở ngôn ngữ thôn kim thú lắp ba lắp bắp hỏi, nói, giống như là thần linh ghé vào bên hai ta nói chuyện. Xem ra đã tìm tòi đến trọng yếu khu. Chấn Nguyên lão tiên mở miệng, hương hòa nguyện lực vất tại, giữa thiên địa bồi hồi thế nhân đối với thần linh cầu phúc ngôn ngữ, chẳng lẽ thần đình liền dấu ở mảnh thế giới này? Thần đình bọn hắn trong nháy mắt rung động, cái này rất có thể là Đông Thần Châu tối cường tạo hóa. Nếu là có thể bắt được lấy thần đỉnh trình độ kinh khủng, có thể không ngừng bồi dưỡng phong vương cường giả. Quân Thiên phát hiện tàn phá thần miếu, sập rách tượng đá, thậm chí chia năm xẻ bảy khởi nguyên đài. Thanh Nguyên đem những thứ này tàn phế liệu lấy đi, tương lai nói không chừng có thể chế tạo ra một tòa hoàn chỉnh. Cả ca ngươi mau tới đây. Vân Tịch sợ hai kêu, một chút thi thể nằm ở trong tàn phá miếu đường, từ trong rách nát giáp trụ có thể thấy được, đều là mấy vạn năm trước rơi vào phế tích Đại Hạ quân. Đại Hạ quân ngày xưa tìm tòi đến nơi này chẳng lẽ bọn hắn cùng lúc rơi vào ngoại vi cùng khu hệ tâm? Quân Thiên cấp tốc chạy đến, trên trăm bộ thi thể trên gương mặt đều lưu lại sợ hãi cảm xúc, không biết đã từng gặp cái gì. Quân Thiên muốn kiểm tra nguyên nhân cái chết, sau lưng bỗng nhiên thoát ra hàn ý, đây cũng không phải là cái gì thi thể, đây là từng trường nhuộm máu ra người. Thanh nguyên cả người nổi da gà lên, những thứ này ra người tản ra vô cùng thảm thiết khí tức, hư hư thực thực bị khủng bố sinh vật cho nuốt đi huyết đủ. Ngay cả di thư cũng không có lưu lại, chẳng lẽ là trong lúc bất trợn bị hút khô? Quân Thiên sắc mặt âm tình bất định, ra người hoàn chỉnh không thiếu sót, không có bất kỳ cái gì vết thương cùng khe hở không cách nào kết luận đến cùng lại như thế nào biến mất. Phía khu vực này có vấn đề, nhất thiết phải coi chừng. Lão tiên khuôn mặt nghiêm trọng, đã có đại quy mô cường giả xông đến đến nơi đây, các nơi chém giết tranh đoạt tàn phá khởi nguyên đại. Rất nhanh, phía trước công trình kiến trúc càng ngày càng nhiều, đảm đạm thế giới bị tầm bảo giả phá vỡ yên lặng, một chút hoàn chỉnh thần miếu còn tại phát ra yêu đất lập lẫy. Lục Tụng, Quân Tiên lại phát hiện đại hạ quân cường giả, tâm tình của hắn trầm trọng, chiếc tiểu này đều hoàn toàn giống nhau, khó có thể tưởng tượng gặp cái gì vậy rồi. Quân Tiên kinh hãi lạ, khối công trình kiến trúc khổng lồ Tuy Luân, lấy nói lưu ly phiền muộn xây mà thành đây là thần linh miếu đường sao? tại sao cùng ngày xưa bạch y cung chủ lấy được viên ngói có chút rất giống? quét mắt cửa miếu, phía trên khắc lục lấy thần linh tế thiên hình ảnh, dù cho năm tháng dài đằng đang qua đi vẫn như cũ rõ ràng, bộc lộ ra không thể tiết độc thần uy. thần miếu đại môn làm mở, bên trong điện đường càng thêm hùng vĩ, so bất luận cái gì động thiên phúc địa đều phải rộng lớn, từng cây cột đá to lớn từ chạm châu long vượng, cùng nhau đi tới đến không hết. a, quân thiên đột nhiên run mình, lương giống như bị xé ra, kinh khủng ác quỷ chui được trong cơ thể của hắn, từng ngụm gặm ăn tính mạng của hắn, cắn xé hắn nguyên thần. a, ác quỷ chương 492, Thánh Thái Thạch, 1, chương 492, Thánh Thái Thạch, 1, Vân Thiên cưỡng ép lấy vạn đạo binh chấn áp xâm lấn quỷ dị ba đạo, sau một khắc phát hiện hơn ngàn tu sĩ không hiểu tử vong, huyết nộc vô thanh vô tức bước hơi, chỉ còn lại ra người đập xuống đất, bắn tung tóe mảng lớn tàn huyết. Gió đen trưởng lão cảm thấy toàn thân rét run, giống như là bị không rõ sinh vật xâm lấn muốn gặm được huyết nộc của hắn, sắp chết bất đắc kỳ tử. Thời khắc mấu chốt Trương Viễn Sơn thấy rõ đến cái gì, lấy cường đại pháp lực đánh sơ sát. Năng lượng gì cướp đi huyết nộc của bọn hắn người sống đều chân cẳng như muốn ra, nhìn thấy vài đầu vương thú cứ như vậy không còn nhưng có chút cửa đá bị lầy ra, bảo quan quần quật như biển, cái này để người ta điên cuồng, quá không đúng, vừa rồi bọn hắn là thế nào chết, hơn nữa cùng đại hạ quân chết kiểu này giống nhau, chẳng lẽ trong này thật sự nuôi thành ác quỷ hay sao? Quân tiên không có tâm tình tâm bạo, lão tiên cũng rất khó đi giải thích, rất có thể là chủ nhân cũ bố trí thủ đoạn, cũng có thể là là đối với thần miếu bất kính hạ xuống trừ trị. đương nhiên hắn lo lắng nhất chính là thần linh còn sống, lấy tòa thần miếu này kiến trúc quy mô, phối hợp thêm thần đỉnh cất giữ bất hủ vật chất, một khi nhịn đến bây giờ thần linh khởi xuống cuồng, hắn đều rất khó ngang hàng. bất kể nói thế nào bất hủ vật chất rất có thể tụ nạp tại chỗ sâu mạo hiểm vượt quan đoạn lại lao tiên này sinh ác độc thời khắc mấu chốt cùng lắm thì ghép thành trọng đường cũng muốn đem tạo hóa cho cướp đi miếu đường dị thường to lớn phần cuối khu vực còn có thông hương cái tiếp theo miếu đường cửa điện bọn hắn không có ở nơi này lưu luyến số nhiều cường giả cũng cảm thấy bảo tàng giấu ở chỗ sâu quân tiên thời khắc kích phát đỉnh đen trưởng không bạn đại bình, tinh thần cao độ đề phòng tòa này liên lạc 5 tháng dài đằng đẵng miếu đường cuối cùng bị tiếng la rít đánh bỡ đoạn bảo âm thanh tiếng gào thét liên miên bảo vật chất là có thể để cho người ta lãng quên sợ hãi mất đi vốn có lý trí Thánh liệu tiếng gào to truyền ra, tòa thứ hai miếu đường cất giữ bảo tàng lộ ra chấn nhiếp nhân tâm, có chút bí khố phong tồn lấy hoàn chỉnh thánh liệu, tia sáng vô cùng lóe mắt, giống như là từng vòng đại nhật. "Trời ạ, ở đây có thể đánh ra thánh bảo thần uy." Chém giết càng kịch liệt, âm vang ở giữa có kinh khủng thánh uy đang cuồn trào, quân thiên xa xa thấy được Kim Dương động chủ, chấp trưởng Kim Dương Kính, đánh chết vài đầu đốn thú, cư đi không sức mẹ thánh liệu. Sắc mặt của hắn lạnh mấy phần, tiếp xuống đại chiến sẽ dị tường tăng tốc, chấp trưởng thánh bảo lực lượng 10 phần, không chút nào kiêng kỵ trong thần miếu mầm hai bà. Kim Dương động chủ cũng để mắt tới quân tiên, đỉnh đầu Kim Dương kính phun ra kim sắc thần mang, coi như không có lưu ý đến Trần Nguyên Lão Tiên bóng dáng, đáy mắt tránh ra âm động, không diệt trừ hắn tương lai vô cùng hậu hoạn a. Lại tới, quỷ dị năng lượng tại dẫn dắt huyết đục của ta đột nhiên, thanh nguyên thông thể cứng ngắc, đầy người khí huyết không chịu nổi tiết ra ngoài, trong cõi u minh tựa hồ có tử thần đại thủ nắm hắn mệnh môn, muốn đoạt tuổi thọ của hắn. Lan đi, Trương Viễn Sơn hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía, đột nhiên huy động lôi chủ y đánh ra ngoài một đạo tiếp lấy một đạo tử sắc thiểm điện, lôi thuộc tính lực công kích khát chế yêu tả, đánh sơ sát gã đột khí tức đương nhiên viễn khu vực này cường giả bạo tẽ một mảng lớn chỉ có thánh bảo tán phát thần uy có thể đánh sơ sát yêu tà, cực hạn lĩnh vực đạo táng cấp cũng có thể miễn cưỡng nâng hàng đi mau chỗ sâu cất dấu chi bảo tuyệt đối là trọng lượng cấp thôn kim thú thúc dục, trương viễn sơn tế gia lôi chủ y đánh ra một mảnh lôi quang bao phủ đội ngũ của bọn hắn cấp tốc hướng về nội bộ xông ra xông qua một tòa tiếp lấy một ngôi miếu đường nhưng mà càng đi bên trong đi miếu đường càng là rộng lớn giống như là một mảnh thế giới tràn đầy không thể xâm phạm thần tính ba động bọn hắn đã tìm tòi đến đại lục tòa miếu đường có chút tượng đá cung phụng tại hai bên rơi đầy bụi trần chạy xuôi tuế nguyệt tăng thương, nội bộ năng lượng đại trống không, chạm vào lập tức vỡ vụn. Tiên bối những thứ này tượng đá là làm cái gì? Gió đen thịnh giáo, đã tinh tường phiến khu vực này ẩn tàng tối cường khởi nguyên này, vượt qua tiên nhân động phương đỉnh. Vì thần linh vì chúng sinh phục vụ người quản lý. Lao tiên đáp lại, mảnh thế giới này nếu như là tại thời kỳ cường thịnh, những thứ này người quản lý tượng đá xếp bằng ở trong thần miếu, vì chúng sinh phục vụ là vì để cho chúng sinh càng thành kính đi tín ngưỡng bọn hắn triều bái thần linh. Đây chính là tụ nạp tín ngưỡng ánh lửa thủ đoạn. Thanh Nguyên nghĩ tới điều gì? Trấn Kính nói, tụ nạp vô lượng tín ngưỡng ánh lửa bồi dưỡng bất hủ bất chết hằng cổ hằng mạnh thần linh có thể vĩnh hằng không chết sao thế gian này không có vĩnh sinh bất tử người Trấn nguyên lão tiên lắc đầu không phải là bởi vì thọ nguyên vấn đề liên lụy đến cái thuận tiện phức tạp nhân tố tương lai các ngươi theo ta xuất trình giới ngoại đánh xuống một mảnh non sông cũng có thể xây lên thần miếu gió đen đờ ra một lúc đến lúc đó đi triều bái trấn nguyên tiên phụ sao thanh nguyên tim đập tình thịch ai không muốn đi ngoại giới thế giới sông vào một lần bọn hắn tại đại lục tòa thần miếu móc ra một chút bà bối thôn kim tu càng là tìm tòi đến một tòa nhét vào đại đạo bảo liêu bi khô từ trong lấy tới thánh liệu thu hoạch khá kinh người đó là cái gì khi xông sáo đến đệ thất tòa thần miếu đập vào mặt bất hủ vật chất khiến lòng rùng sợ bởi vì quá nồng nặc đạo tàng cấp cũng không dám quá nhiều hấp thu luyện hóa chương 492 thánh thái thạch 2, chương 492 thánh thái thạch 2, đương nhiên bất hủ vật chất vẫn là thứ yếu bên trong tòa thần miếu này tầm khu vực cung phụng một tòa cực lớn tượng đá toàn thân kim hoàng giống như bất hủ kim thân giống như vô cùng uy nghiêm nó tựa như là thần linh hóa thân cao tới chín trượng dơ bằng đá hoàng kim thần phủ làm ra khai thiên đích địa tư thái trong lúc vô hình lộ ra đáng sợ lực chấn nhiếp, rất nhiều người ngạt thở cùng run rẩy, suýt nữa quỳ trên mặt đất hướng về phía tượng thần quỳ bái, lão tiên càng là khẳng định đây là phong thần giả tượng thần, tàn đi tinh thần ý chí. mà tại tượng thần phía dưới, long lánh vô cùng chói mắt thanh quang, giống như là liệt nhật tại từ từ bốc lên, cướp đoạt thế gian hết thảy hào quang, thánh dược ở trước mặt hắn tựa hồ có chút tạm đạm. Thánh thai thạch, bù vinh cực kỳ hoảng sợ, nói to bằng đầu người thánh thai thạch, cái này có chút ngoại hạng, chưa bao giờ thấy qua lớn như thế, đủ để dưỡng thành mấy chục cái đạo gia thánh thai, cũng có thể đắp nạng ra hoàn chỉnh thánh minh. Quân thiên đều run sợ, Đông Thần Châu Thiên Địa không chọn bệnh dưỡng không ra Thánh Thai Thạch, bệnh vẹn Thánh Nguyên Dịch đã là vô giá tiên chân, vẫn là số lượng có hạng cấp tài nguyên. Khối này Thánh Thai Thạch rực rỡ ngập trời, sinh ra ngũ khiếu hấp thu thánh quang, toàn thân hiện đầy thiên nhiên đạo ngân, giống như là sấm sét lưu lại dấu vết, rất là sắc bén. Giết áp kịch liệt tiếng giống truyền đến, đã có một nhóm nắm giữ Thánh Bảo cường giả chạy đến, nhìn thấy Thánh Thai Thạch toàn bộ đều phong ma. đương nhiên Tuôn Kim Thú chính là hướng về phía Thánh Thai Thạch tới, thừa dịp quân hùng xông đến trong nháy mắt, quân thiên lấy xúc địa thành thốn cực hạn vượt qua, hư không đều ban mèo, vô hạn tới gần Thánh Thai Thạch. Lưu lại đánh tới cường giả cùng vương thú đều là phát cuồng, ai còn sẽ cố kỵ trận doanh vấn đề, khôi phục thánh bảo hướng về phía trước tấn công mạnh. anh, thanh nguyên nắm chặt quân tiên phương tiên hỏa kích, trí bảo phôi thô hướng về phía trước hành áp, cực hạn nặng nề, đợi một tí có thể đập vụn bản sơn, ở bẩm lập tức chặn đánh tới kim dương kính. trương viễn sơn chấp trưởng lôi chủ ý, tấn công mạnh đi lên, chống đỡ một đầu hoang thú huy động đá tháp, nhưng mà chạy tới cường giả càng ngày càng nhiều, sát khí đều tạo thành một mảnh biến động, đệ thất miếu đường không khí lại biến, ước vạn thánh quang tại sôi tuấn ra, khái động mà đến đáng sợ vĩ lực hướng về phía trước thay nhau đáp tới. Phải nhanh trương Viễn Sơn giống to, hắn cùng Thanh Nguyên, Gió Đen, Thôn Kim Thú, liên thủ lường về phía trước để xuống, lấy hai đại thánh bảo tạo dựng phòng ngự trật tự, ngăn trở Phô Thiên cái địa đánh tới cường giả. Bây giờ, Quân Thiên khiêng tượng thần tán phát uy áp tiếp cận Thánh Thai Thạch, toàn thân không khỏi phóng ra quần quần thanh quang, chí tôn Thánh Thai cùng nó sinh ra mãnh liệt cộng hưởng, sinh mệnh tiềm chất cực hạn nở rộ. Quân Thiên nhiệt huyết dâng trào, nhục thân thời gian ngắn sinh sôi ra năng lượng vật chất, nóng hổi, hóa thành một mảnh mây khói phóng lên trời. Chí tôn Thánh Thai vậy mà trở nên sum mãn, huyết nộc chi khu rực rỡ thông minh, giống như hoàng kim thần vương đứng sừng ở giữa thiên địa đây là cấp cao nhất thánh thai thạch vân tịch cùng mục hình đã tiếp cận ngắn mũi tắm rửa phát ra tinh hoa vật chất lấy được đáng sợ tẩy lễ loại vật chất này cùng đại địa mẫu dịch khác biệt đều là cấp cao nhất bảo tàng tiến đánh mà đến cường giả con mắt đỏ phát tím lại làm một ngụm thánh bảo đè xuống trương viễn sơn bọn hắn nhanh gánh không được ông quân tiên đống nhiên nô gia đại thủ dẫn dắt ra từng đoàn từng đoàn thánh thai thạch tinh hoa xuyên qua đến trương viễn sơn trong cơ thể của bọn hắn thời gian ngắn bọn hắn toàn thân thần quan đại thịnh đặc biệt là thanh nguyên cùng gió đen trở nên trẻ tuổi cùng vĩ nạng không chọn mệnh thân thể trong chốc lát hoàn chỉnh rất nhiều nhịn không được giống to lên tiếng chiến lược tăng mạnh có thể tưởng tượng được thánh thai thạch thái quá trình độ công tới cường giả nhịn không được gầm nhẹ cuối cùng làm đệ tứ kiện thánh bảo ép tới thời khắc toàn diện ngăn được bọn hắn uy năng Âm vang ở giữa kim dương động chủ tại trong kim dương kính tán phát vĩ lực thân thể sẽ rách hư không hướng về quân tiên bổ nhào mà đến kim dương động chủ bỗng phát đến tối cường trạng thái lớn kim dương trải qua vận động thời khắc thân ảnh rực rỡ như mặt trời thiếu lót hạo đẳng ra đại đạo phát tác hắn bóp quyền ấn, trực tiếp hướng về phía trước đánh sát khổng lồ áp lực chấn mục hình ba người bọn hắn loạn chiến đồng thời một cái khác đại thủ hướng về thánh thai thạch chụp tới lao thất phu vận mệnh của ta cũng là ngươi có thể cấp đi. Quân tiên mở ra võ đạo thiên nhãn, vạn linh lâu cùng vạn đạo binh khôi phục đến cực hạn, khu động thánh thai, đánh ra thông thiên triệt địa thần quang. Hắn không có lập tức bổ ra thiên nguyên kiếm, cường đại can đảm nhu thân hướng về phía trước nên kích, sức chiến đấu gấp 10 lần tiêu luốt, thôn thiên vận hành, vạn hóa kiếm đạo hiển hóa, cái đồ không biết trời cao đất rộng còn dám cùng ta đối công. Nước cười, bực này tiên chân ngươi vô phúc hưởng dụng, giao ra a. Kim dương động chủ kinh thượng, nắm đấm cùng đưa thân ở trong hất động quân tiên đụng vào nhau, chấn miếu đường mênh minh, nếu không phải có thần đạo pháp tắc nở rộ sẽ toàn diện luôn xuống. Chương 493, Thần Linh Cổ Kinh. 1. Chương 493, Thần Linh Cổ Kinh. 1. đệ thất tòa miếu đường thánh quang bành trướng, khuấy động tại bát hoang thập địa, rất nhiều người vô tội bị tác động đến hết thể nát bể, đáng sợ thánh uy đủ để sấy khô linh hồn của bọn hắn. Thánh bảo chi tranh biết bao tàn khốc, trừ phi tối cường lớn phong vương giả mới có thể tay không tiếp lấy thánh bảo công kích. Tại loại này trên chiến trường không nắm giữ bậc này nội tình không có tư cách tranh đoạt thánh thai thành. Có người đều cảm thấy kim dương động chủ một đấm đánh bể con thiên, nhưng mà kết quả để cho bọn hắn đều run rẩy, đứng ở trong lô đen thân ảnh, giống như là hóa thành thôn tiên thần vương. Kim Dương động chủ đánh tới Đại đạo pháp tắc đều bị nuốt hết một bộ phận, mặc dù nói kết quả sau cùng quân tiên bị đánh bay, toàn thân lô chân lông phun máu, năm đấm đều mục nát, nhưng mà hắn cuối cùng ổn định, đục thân thánh thai rực rỡ giống như Đại đạo chi hoa, tràn đầy vô thượng thần uy, cưỡng ép ngăn trở Đại đạo pháp tắc xâm lớn, bị thương nặng quân tiên vẻ mặt như cũ lanh gốc, hút vào thánh thai thạch tinh hoa bất chất, cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong lĩnh bực. Cái này để người ta tê cả da đầu, còn không phải thông tiên cảnh quân tiên, vậy mà kháng trụ đạo tảng cấp nhất kích cũng không chết, thể chất của hắn đến cùng cứng rắn đến tầm thứ gì? Giết. Kim Dương động chủ ngắn ngủi run động nào tới? Sau một khắc con ngươi nhỏ nhỏ, giống như bị sấm sét đánh vào trong ánh mắt, giống như là cổ lão tiên cùng ma xếp bằng ở con ngươi của hắn, đâm hai con mắt của hắn đổ máu. A Kim Dương động chủ nhịn không được kêu thảm, bị Vân Tịch tiên ma nhãn đánh lén ánh mắt vỡ tan, Mộc Hinh toàn diện sử dụng sát ấn đi theo văn sát mà tới, đáng sợ nguy cơ để cho hắn kinh dị, cấp tốc tránh né. Đụng. Vân Tịch cùng Mộc Hinh tập sát quá nhanh, Kim Dương động chủ cánh tay bị sát ấn quật vào, giống như là đậu hũ vỡ tan, thả cánh tay đập xuống đất máu tươi bắn tung tóe. Hỗn trướng Kim Dương động chủ như liên giống to, đạp phủ cháy lưng ngực, phóng xuất ra kinh khủng đại đạn phát ra giống như là đẩy trời thô to sấm sét đánh đi ra, muốn đánh chết ba người bọn hắn. nhưng mà hắn cuối cùng xem thường cái này tổ hợp, đã có thô to kiếm quang tại hiển hóa ở trong thiên địa, quân thiên cầm trong tay hắc ám đại kiếm, thân hình kiên cường, cường thế bổ ra thiên địa, vây ra hai trọng kiếm quyết. một kiếm kéo tinh hà, nhất kiếm chạm thương hải. vây, kiếm quang lộ ra chiếu vào kim dương động chủ đạo phủ cùng nguyên thần, đây là nhằm vào nhục thân cùng nguyên thần song trọng thế công, lấy bạn trượng thánh thai thôi động, chẳng bạo hư không. giết, quân thiên tử trên trời giáng xuống tọa lạc tại trong thất hải đỉnh đen, đen nở rộ pháp tắc chi quang âm âm lập tức chấn kim dương động chủ nguyên thần run rẩy đều phải nổ thành kiếp cho giống kim dương động chủ tóc thay bù sù nướu máu thân thể phát ra kim sắc thần quang bất quá quân thiên càng thêm bùng dã hai đại đồ vật thôi động chí tôn thánh thai, giết đến phụ cận phụ cận huy động hắc ám đại kiếm cuồn bánh phách chạm đi chết quân thiên giống lên dựa vào thánh thai thạch hắn không sợ nội tình hao tổn liều mạng giết ra liên tiếp thủ đoạn bổ ra nhục thân tráng phá nguyên thần ta không cam tâm kim dương động chủ bị vẫn cầm nhẹ bị đệ không ngóc đầu lên được muốn xé rách quân tiên nhục thân càng không làm được, thánh thai thạch năng trợ giúp hắn liên tục không ngừng côi phủ, thậm chí hắn sợ hãi chính là quân tiên toàn thân tán phát đại hắc động đang tước đoạt hắn sinh mệnh tinh hoa. đây là thần thông gì? thôn tiên hắc động cướp đoạt kim dương động chủ sinh mệnh lực, càng phản phủ năng lượng vật chất quan chú đến trong nhục thân. giờ khắc này quân tiên giống như có sài không hết khí lực, một đấm đánh hắn đầu cho toát ra lô máu. đạo tàng cấp lại như thế nào? giết quân tiên tín niệm càng thêm siêu tuyển, chém giết đi một vị tử long, niềm vui tràn trề, giống kim dương động chủ thất hiếu chảy máu, chấp trưởng vô thượng thế lực cường giả cứ như vậy bị sống sở sở đánh giết thế nhân dùng mình quá hung ác điên cuồng tương lai phá vỡ mà vào đạo tàng cấp hắn chẳng phải là muốn cử thế vô địch cũng có người đỏ hờn mắt gào thét khối kia thánh thai thạch tụ nạp sinh mệnh vật chất kéo giải thọ nguyên tính là gì so thánh dược còn muốn quý giá giết lời vừa nói ra công kích bọn hắn cường giả đều phong ma lấy thánh bảo ngăn được lôi chủ y cùng phương thiên hỏa kích hủy diệt tính thánh uy cũng tại vô hạn tới gần sắp giết ra tuyến phong tỏa ai dám làm tổn thương ta huynh đệ đột nhiên chiếc đỉnh lớn màu tím từ trên trời rã xuống phát họa ra kỳ lần pháp tướng ba phụ tô trường thanh thân thể đánh ra một mảnh mênh mông đại đạo phát tắc. Hắn từ phía sau lưng đánh lén, toàn diện phục sinh kỳ lân đỉnh, gõ bạo một mảnh điền cuồng thu phát cứng giả, lưu lại máu và xương. Đương nhiên không chỉ là hắn, võ sĩ si vượt qua mà đến, mang theo hoàng kim côn sắt, diễm diễm thần quang tứ xạ, giũ mảnh phi thường không thể đỡ, một gậy đánh chết một đầu đốn thú. Đinh gia lão cẩu nạp mạ đi. Trương đại pháo há mồm phun ra một ngụm bích ngọc thần mâu, cái này là từ luyện binh trong ao sôi chào đi ra ngoài, cùng phá giới mâu có chút rất giống, đóng chặt một vị tiên hà đạo tiên thái thượng trưởng lão. Ha ha ha, thấu khoái, thấu khoái quân tiên không chịu được cười to lên luôn máu tóc dài lọn vũ, huy động hắc cám đại kiếm hướng về phía trước đánh tới. võ si cùng tô trường Thành đã tu luyện tới chuẩn đạo tăng cấp, sắp diễn dịch ra hoàn chỉnh đại đạo phát tắc, có thể kích phát kỳ lân đỉnh cùng miễn cổ long tổ Chi uy. chương 493, thần linh cổ kinh, 2, chương 493, thần linh cổ kinh, 2, võ si luân động hoàng kim đại quân tử, chiêu thức đại khai đại hợp, như cùng ở tại cắt cỏ giết một mảng lớn. hắn tình trạng quá khỏe gắn, không kém chút nào đạo tăng cấp, càng chấp trường chân long vương binh khí, tổ rồng hóa thành hình thái cuối cùng, côn sắt ngang qua trường không, vương thú đều không thể nang hàng. Đô trưởng Thanh muốn lấy kỳ Lân Đỉnh thu nuốt đi Kim Dương Kính, tiếc hận thời khắc mấu chốt bị một vị thái thượng trưởng lão mang đi. Vẫn còn tiếp tục tiến đánh cường giả đều sợ hãi, ngang nhau giật ra ngoài. Cái này tổ hợp có phần thái quá, Viễn Cổ Long tổ, Kỳ Lân Đỉnh, Phương Thiên Hỏa Kích, Lôi chủ y, Thiên Liên kiếm, hợp lại cùng nhau ai dám tranh phong? Hạng Long cùng Hạng Hổ chấp trưởng Man Thần chi binh cũng tới, bất quá bọn hắn tìm tòi nghiên cứu đến một tòa thần ma động, bên trong cất giấu ngày xưa Man Thần chưa từng tiếp xúc được tà hóa, rất có thể là thần linh lưu lại tại nguyên bảo địa, có khác cấp độ sâu truyền thừa. Trên thực tế, Tòa này chân thần đạo trường liền như là động thiên phúc điệu bên trong động thiên, ngoại vi chỉ là đệ tử cùng trưởng lão toạ quan chi địa. mệnh này chân thần đạo trường giá trị có chút thái quá, đã từng từng đi ra mấy vị phong thần giả, cho đến tận này, chúng ta thông cổ đi săn tổ chức khai quật đến tổ tiên lộ đạo tràng, ở đây có thể xếp vào đệ nhất. thông cổ đi săn tới cường giả tìm tòi nghiên cứu đến một tòa phong thần động, cảm xúc nhiệt liệt, bọn hắn là thông qua ba thần nữ nắm trong tay bằng gỗ roi một đường tìm tòi đến nơi đây. tổ tiên thời đại rất ca minh, chẳng thể trách các đại thế lực đều trong bóng tối nghiên cứu, mà tại đông thần châu các đại sinh mệnh cấp cu càng là cất giấu tổ tiên bảo tàng địa. Đại thần tử chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, đem chân thần đạo trưởng đại môn phong tỏa, bất luận cái gì bảo vật cùng thổ dân đều không được rời đi. Quan môn đập con chuột thật có ý tứ, còn có hai vị cướp mất thần khí chó đất, hẳn là cũng sôi chảo đến độ tốt. Ba thần nữ mị nhắm như tơ, một mực đang nghiên cứu bằng gỗ roi, nhưng mà không có quá lớn tiến triển, tương phản bọn hắn thu hoạch tinh người, lấy được hoàn chỉnh thần linh cổ kinh, bắt được số lớn bất hủ kết tinh vật chất. đương nhiên bọn hắn đều lộ ra nhẹ nhõm, không cảm thấy chân thần đạo trường có thể có bất kỳ bảo tàng sẽ bị thổ dân mang đi ra ngoài bất quá là miễn phí lao công vì bọn họ khai quật thực tàng ông ở xa thần miếu khu đại chiến hướng đi kết thúc thánh thai thạch bốc hơi miễn sản thanh quang chút xuống bốn phía tinh hoa vật chất tràn đầy vô tận sức sống võ si bọn hắn nhao nhau nhận được siêu cường bổ dưỡng lập tức sinh ra viên mãn chi cảnh tiềm chất đều lớn mạnh một đoạn mời Trưng đại pháo thu mạch chỗ tốt càng lớn hắn đã phá vỡ mà vào thông thiên cảnh bây giờ tại trong thánh thai thạch bổ dưỡng chuẩn thánh thai cấp độ thông tiên đạo quả hóa thành hoàn chỉnh cấp độ cái này tiên chân coi là thật vị tiên trương đại pháo đầu sáng bóng kim hoàng thể sắc ngông lung mơ hồ có một tia bất hủ thần uy Sa Sa nhìn lại giống như Phật môn trận mắt kim cương. Thánh hai thạch bất giữ tinh hoa còn thừa lại hơn phân nửa, bị quân tiên phong ấn tại trong thánh lô, vật này có thể coi như tu luyện cực đạo kim thân đỉnh cấp tài nguyên. Kế tiếp nhất thiết phải coi chừng. Lão tiên ngưng chọc lời nói tách ra bọn hắn vui sướng, thánh hai thạch làm sao lại trưng bày ở đây? Có thể là mồi nhử, muốn dẫn xuất càng nhiều cường giả xâm nhập chỗ sâu. Chúng ta loại này đội hình còn không thể kéo ra một cái lỗ hơn sao? Võ Si mang theo kim sắc côn sắt, tràn đầy khí tôn tiên hạ hùng tâm tráng chí. Đối mặt thần linh, bất quá là một mảnh kiếp trò. Lão tiên lắc đầu, coi như bọn hắn nắm giữ hoàn chỉnh thần khí đều vô sự vô bổ, trừ phi nắm giữ trí cao thần khí mới có tư cách chống lại thần linh. Thần linh kinh khủng bực nào. đối với bọn hắn mà nói cũng là không biết. Ngày xưa quân thiên nhìn thấy bạch tỷ cung chủ thuộc về tuyệt đỉnh thánh giả, vương thánh thần, một bước tiếp lấy một bước, trở thành trí cao vô thượng thần linh, mới có thể tại trong mênh mông khởi nguyên dưới đánh xuống một mảnh quốc độ, tụ nạp tín ngưỡng ánh lửa, trường tồn tại thế. đương nhiên phong thần giả lớn nhất nan quan ở chỗ thần đỉnh, chúc thần miếu hóa thần linh, làm có cả thế gian vô tận cờ giả, cho đến trước mắt. Từng tòa miếu đường đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tham dự vào tu sĩ không thua mười mấy bạn, các nơi đã đánh thành hỗn loạn. Quân tiên tốc độ hành động của bọn họ dần dần chậm lại, bọn hắn mục đích lớn nhất là bất hủ vật chất, đây là tiên nhân động vương đỉnh rất khó hấp thu vật chất. Tranh đoạt thần linh tụ nạp bất hủ vật chất, trừ phi tới một vị thần linh, hay là nắm giữ siêu cách thức khởi nguyên đại, hay là lao tiên bảy già cấp đoạn. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì bất hủ vật chất, sơ bộ hồi phục lão tiên sẽ không đến đây mạo hiểm tìm đòi, luôn cảm thấy có đại hắc thủ tại phía sau màn điều khiển. Đệ bát miếu đường càng mênh mông hơn, giống như một mảnh thần quốc. Phiêu lưu bất hủ vật chất nồng đậm hơn, trong mật thất phong tồn bảo tàng chấn nhiếp nhân tâm, có người đều phát hiện lớn bằng ngón cái thánh thai thạch. Trời ạ, kinh văn này, chẳng lẽ là trí cao vô thượng thần linh biên soạn buổi tối còn có. Chương 494, hoàn chỉnh đoạt thiên thuật. 1. Chương 494, hoàn chỉnh đoạt thiên thuật. 1. Đệ bắt tòa miếu đường, đồng dạng thờ phụng tổ thần, một vị đoan trang điện nhã nữ tử, giống như là đứng sừng ở trong thiên địa cao quý nữ thần, để cho người ta nhịn không được đi tính sợ đi chư bái. Một vị nữ thần, thật mỹ lệ. Vân Tịch giật mình. Nàng ngồi xuống không có giống thánh thai thạch chất bảo tay trái nắm một chiếc thần đăng, cùng phía trước bị cường giả bí ẩn cướp đi bảo vật giống nhau như lúc. Có thể dọc theo đường đi dứt đến nơi đây đều là nhìn xuống một phương hùng chủ, nắm giữ cường đại binh khí, hoặc chấp trưởng thánh bảo, Âu Thiên đều thấy chưa khỏi vết thương chịu đựng nổi man huyền, chấp trưởng tiên nhân bảo ấn. hắn đánh vỡ một tòa mật thất, thần tính kia sáng vô thiên cái địa, lâm vào không chịu được nhắm mắt lại, cùng lúc nghe được viễn cổ thần linh tụng kinh âm. Man huyền cố gắng mở to hai mắt, nhìn thấy màu thiên thanh ngọc dàn bay lơ lửng ở trong không gian, khát lục lấy thần đạo phát tác, mỗi một chữ đều khổ tâm có hiểu, thời gian dài quan sát đều biết con mắt biến thành màu đen. Thần chiếu kinh. Thần linh khai sáng kinh văn, quân tiên quét mắt cái này thần linh của kinh lấy khởi nguyên trải qua bày ra giải mã, biết rõ một chút nội dung. Bản kinh văn này cùng thiên hà đậu tiên thánh phẩm kinh văn có chút giống, tụ nạp ánh sáng thần thánh dung luyện đến tại trong lục thân, cuối cùng dưỡng thành đỉnh viễn không tách thân thể thần thánh. Khởi nguyên trải qua bao quát vạn vật thiên trường, chính là sinh mệnh khởi nguyên lộ mẫu kinh, bao quát vật tượng, dùng cái này trải qua có thể nghiên cứu các loại tổ tiên kinh văn, cũng có thể trưởng không kinh văn trật tự. Thần linh cổ kinh so sánh giá cả trời cao, cho dù là quân tiên không đi tu hành, lộ ra kinh văn áo nghĩa đối với tương lai tu hành cực kỳ trọng yếu. Man Huyền vừa đem kinh văn nắm trong tay, số lớn cường giả đánh tới bây giờ ai còn cố kỵ tiên nhân động là cái gì? Vừa đối mặt kém chút xé sát Man Huyền. Hôn trưởng, hắn thê lương gầm hết, đầu đều bị u đầu sức chán. Nếu không phải chấp trưởng tiên nhân bảo ấn đã bị đánh chết, quân tiên không có tham dự vào trong tranh đoạn. thôn Kim Thú đụng vỡ một tòa bí bảo kho, các loại bảo liêu nuốt hà nhà diễm, rõ ràng lại là đại đạo bảo liêu cất giữ chi địa. Ngưu Tuần, đi tìm bất hủ kết tinh. Lão tiên giận không chỗ phát tiết, men đường là chưa từng phát hiện bất hủ vật chất tụ nạm khu vực, hắn có chút bất an. Hắc Hắc Thuôn Kim Thú cười toe toét miệng rộng cười ngây ngô nuốt lấy mấy ngàn cân, lệch cạch lệch cạch nhấp nước, toàn thân bốc hơi ra một mảnh tường vân, khí huyết càng thêm thịnh vượng. Trong này còn có mấy nhanh thánh liệu, cùng với mười mấy khối lớn bằng ngón cái thánh thai thạch, để cho phương xa tranh đoạt thần linh cổ kinh cường giả nhao nhao đỏ mắt, nhưng bọn hắn đội hình lại làm cho những thứ này nhân tâm rung động, không dám rủi ro. Cái này thánh thai thạch cất giữ năng lượng kém xa quân thiên người nắm giữ, võ si nắm chặt một khối hút vào chính là lắc đầu, đương nhiên cất giữ năng lượng siêu việt thiên thai thạch mười mấy lần. Tô Trường Thanh không có cam lòng luyện hóa, phong tuồn một khối liều cho lau vụ, quân thiên đem thánh thai thạch đánh vào trong vạn đạo bình lắng động nội tình tăng gọn, mơ hồ mông lung thánh uy quân tiên liên tiếp đánh vào nam khối thánh thai thạch kích thích vạn đạo binh hừng hực thiếu đốt đại đạo ánh lửa mãnh liệt tiềm chất bị kích hoạt lên bộ phận không cần đốt cháy giai đoạn vạn đạo binh tiến hóa làm thánh bảo phía trước lấy khởi nguyên trải qua trật tự pháp tắc khắc lục tái tạo lao tiên ngăn lại quân tiên cử động điên cuồng trước mắt vạn đạo binh quá thô háo đốt cháy giai đoạn hội thích đắc án phản hủy đi nó tiềm chất dù vậy vạn đạo binh uy năng đã vượt qua vạn linh lô cái này khiến trương viễn sơn sợ hãi thán phục tử thanh lam nếu là biết vạn vật nguyên thạch trưởng thành tiềm chất cần phải tới tìm hắn kệ khổ không thể. Có người xông vào đệ cựu tòa miếu đường, như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có. Chương 494, hoàn chỉnh Đoạt Thiên thuật. 2, chương 494, hoàn chỉnh Đoạt Thiên thuật. 2, Quân thiên trầm ổn chú ý, theo lý thuyết tẩm cuối cùng là tối cường bảo tàng hội tụ chi địa, bất hủ vật chất có lẽ phiêu lưu ở bên trong. Theo càng ngày càng nhiều cường giả xô vào, Quân thiên không chần chờ nữa, vừa bước vào bên trong toàn thân rất run, sinh mệnh bản nguyên không tự chủ được trôi đi. Này, đây là Đoạt Thiên thuật ba động. Quân Tiên bỗng nhiên thấy rõ đến cái gì, trong này cây cột cùng bách tường khắc lục lấy kinh văn ký hiệu cùng hắn nắm giữ đoạt thiên thuật sinh ra cửu sâu của mình, chẳng lẽ cường giả không hiểu chết bất đắc kỳ tử, cùng hoàn chỉnh đoạt thiên thuật có liên quan? hay là nói, là miếu đường thế giới bản thân thủ đoạn phong ngự, quân tiên làm ra suy đoán như vậy, từ hạn đạo tàng cấp đều khó mà đã nhận lấy, chỉ có chấp trưởng thánh bảo cường giả bình yên vô sự, đã là tầng cuối cùng, trên mặt đất thật là nhiều gia người, đã từng vẫn lạc ở chỗ này cường giả rốt cuộc có bao nhiêu? mộc hình run rẩy, trong này bảo khố chống rông gì đều không dùng, trên mặt đất tối thiểu nhất có trên vạn người ra, mặc giáp trụ đều mục nát. Kaka, đây đều là chúng ta hạ tộc cường giả dòng dã hơn bạn bẩn tịch tâm thần dung động những thứ này đều là tộc nhân của nàng cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này quân thiên sắc mặt âm trầm chẳng lẽ đại hạ vương kết thúc ở mảnh này thế giới gió đen trưởng lão đều cảm thấy không thể tưởng tượng đại hạ vương thế nhưng là phong vương tự đầu kết cục sau cùng là ở đây quân thiên đi tới cung phụng tượng thần khu vực dù cho đầy người bụi trần vẫn như cũ tràn đầy trí thần trí thánh khí chất có làm cho người quỷ bái thánh khiết cùng vĩ nạn. quân thiên tuổi tan trên tượng thần bụi trần nam tử trẻ tuổi phong thần như ngọc năm tháng dài đằng đang qua đi vẫn như cũ bóng ánh rực rỡ chỉ có một đôi mày trắng lộ ra tuế nguyện tang thương Lại là hắn. Xếp bằng ở Miếu Đường chỗ sâu, chẳng lẽ là khu đạo trường này tối cường phong thần giả, hay là cuối cùng một bị quân tiên kinh hải đệ cửu tòa Miếu Đường không có bất kỳ cái gì thần tàng, chỉ có hàng vạn tấm nhuốm máu ra người. Lão tiên vô cùng thất vọng, thân đình cùng bất hủ vật chất, đến cùng giấu ở cái gì khu vực? Mau nhìn, nơi này có một cái lôi thùng đen tiếng kinh hô truyền đến, vỡ tan bách tường không biết dùng cái gì sức mạnh đánh xuyên qua, có chút cường giả trôi vào, không bao lâu mặt mũi tràn đầy sợ hãi rút khỏi. Bên trong không chỉ không có tàng hóa, ngược lại phiêu lưu lấy muốn đột một chút. Quân thiên sắc mặt không bình thường, từ trên cái khe phốc bắt được kiếm quang, cùng trời uyên kiếm năng lượng bằng nhau. Đây chính là đáp án Quân thiên trừng to mắt, nếu như trước kia đại hạ vương huy động thiên uyên kiếm giết ra ngoài, như vậy hắn nắm giữ thiên uyên kiếm giải thích thế nào? Nếu như đại hạ vương thật sự chạy ra ngoài, như vậy, hắn rất có thể cướp đi thần đỉnh cùng với bất hủ vật chất. Lao thiên càng thêm thất vọng, hắn nói ra để cho mục hình run sợ, tham khảo từ thông cổ đi săn tổ chức lấy được tình báo, cùng với biến mất thần đỉnh. Nang nhìn phía Quân Tiên, ánh mắt phức tạp, đoán được Quân Tiên thân thế, bất quá nàng không có nói ra, luôn có chút lo được lo mất bất quá quân tiên trong trầm tư cảm thấy không hợp lý, thánh hai thạch giải thích như thế nào? Khắp thế giới thần tàng như thế nào đi giải thích? Lấy phong vương giả cường giả thời gian ngắn bắt đi bảo tàng không có a. Chẳng lẽ quân tiên bỗng nhiên nhìn về phía miếu đường bên trong thê thảm mà chết hơn bạn binh mã, lại một lần nữa cảm nhận được vô cùng ác độc khí tức sẽ xé da nhục thân, muốn đem hắn cho nuốt đi. Phanh phanh liên miên cường giả nằm trên mặt đất, vô cùng sợ hãi dây rủa, bọn hắn tao nộ cùng ngày xưa đại hạ quân đồng dạng thảm trạng, huyết độc bị nuốt đi, hóa thành từng chương nhuốm máu da người. A còn sống cường giả điên dỏng, chấp trưởng thánh bảo đều đang kêu gào bởi vì thánh bảo bản nguyên lại bị tức đoạt trương viễn sơn bọn hắn kích phát thánh bảo chống ra một mảnh khu vực an toàn quân thiên lấy đoạt thiên thuật thấy rõ đến thai nạn đồ mờn gắt gao nhìn chậm chạp ngồi cao cống trên đại tự thần nhìn thấy thân thể tại nhỏ riu lắc lư hình tượng này là người tuyệt vọng chẳng lẽ thần linh còn sống quân thiên dùng mình tượng đã đung đưa biên độ càng lúc càng lớn đầy người bụi trần dị dòm mà rơi ngủ say tại biên cổ thần linh cuối cùng nên đón toàn diện phục sinh ông một đôi kinh khủng con ngươi mở ra chảy máu nhìn chăm chú lên quân thiên khoẹ miệng mang theo vô cùng kỳ dị nụ cười tới ta chờ ngươi rất lâu chương 495 phong thần giả khôi phục 1. chương 495 phong thần giả khôi phục 1. quân thiên toàn thân lông tơ từng chiếc tạt lộng trí thần trí thánh tượng đã thay đổi hoàn toàn chạy ra làm cho người nôn mửa máu mũi đồng tử máu tươi bốn phía, quỷ khí âm trầm nhìn trầm trầm quân thiên từ một khắc này bắt đầu cả tòa miếu đường cảnh tượng mẹ biến tiếng bàn luận xôn xao từ xa đến gần truyền khắp thế nhân bên hai phản phất vô tận ác quỷ tử trong khu vực bỏ ra giữ chặt đi đứng của bọn họ a liên miên liên miên sinh linh sợ hãi phát run sinh mệnh bị tử thần nắm đục thân khô héo xương cốt tan đi Tạng phủ hòa tan, trở thành từng chương ra người lẩn ở trong máu. Quỷ a còn sống cường giả lòng can đảm đều bị sợ phá, như rơi đầm lầy, ngồi liệt trên mặt đất phát ra sợ hãi run rẩy âm thanh. Thần miếu trở thành sâm la địa vực đang chảy máu, da người liên miên rơi xuống, đây là kinh khủng nhất thu hoạch, quần quần nhục thân tinh huyết hội tụ lững chỗ sâu, quằn chú đến trong tượng đá. Tung vô cùng. Hắn đang ăn uống chúng sinh chi huyết, bạo dũng ra ngập trời huyết quang, giống như là ngủ say tại viễn cổ thần linh tại phục sinh. Răng rắc. Tiếp đấy, tòa tượng đá này băng liệt, một nửa thân thể trước tiên leo ra, thối giữa áo bào dán tại trên thân thể tàn phế lồng ngực mãnh liệt chật trùng, giống như là viên của bão long đang hô hấp. A tựa hồ cái này năm tháng dài đằng đẵng đến nay, nhục thể của hắn lần đầu bày ra sinh mệnh hô hấp, phần phật như cự hình ống bê bị kéo động, miếu đường mênh minh. liên miên cường giả không bị khống chế bay lên, tiếp đó mảng lớn thu nhỏ, rơi vào hắn chảy máu trong mồm. lệch cạch lệch cạch hắn giống như ác quỷ tại nuốt sống người sống, sớm đã đóng băng nước vỡ bờ môi máu tươi chảy đầm địa, giống như là đóng băng năm tháng dài đằng đẵng sinh vật tại lấy máu tươi sưởi ấm, vài tiết thể nội trầm tích hàn khí. khắc khắc bạch mi đạo nhân gương mặt trầm, tiếng hít thở càng ngày càng thô trọng đóng băng trái tim nên đón chấn động một tiếng tiếp lấy một tiếng rất có tiết tấu đông đông đông tiếng tim đập quá mãnh liệt giống như là diệt thế thiên cổ tại gióng lên khoảng cách tương đối gần đạo tăng cấp đều đang run sợ nhục thân ẩm ẩm lập tức nổ tung chấp trưởng thánh binh cường giả tê cả da đầu tiếng tim đập có thể đánh chết đạo tăng cấp cái này quá không chân thật quân tiên khuôn mặt mồ hôi lạnh chảy ngang sống như thế lớn chưa từng gặp qua bực này yêu vật một khi đầu này áp vĩ hoàn toàn khôi phục cả tòa chân thần đạo trường sẽ biến thành tử vong tuyệt vượng chỉ sợ đông thần châu đều biết không có một ngọn cỏ bạch mi đạo nhân toàn thân đen nhánh thôn vệ sinh mệnh đại dược, thể xác dần dần bị kích hoạt lên, mỗi một tấc máu thịt đều tản ra kinh khủng thần tính bất chất. bịch chín tòa miếu đường, còn sống tường giả mảng lớn ngã trên mặt đất, thân thể hoàn toàn không thể tự chủ, giống như là tại gặp phải trí cao thần nhìn xuống, không khỏi quý bá. huyết tê chúng sinh sưởi ấm sao? quân tiên lỗ chân lông đều đang phun hơi lạnh, mày trắng đạo trưởng ánh mắt quá ác độc, sepi lấy chính mình, như cùng ở tại xem kỹ một kiện tác phẩm nghệ thuật, tràn ngập vô cùng mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. cái này rác rưởi muốn đoạn sát ta. quân tiên trong nháy mắt liền nghĩ hiểu rồi, hết thảy đều là âm mưu của hắn, đem các cường giả dẫn vào miếu đường lấy chúng sinh chi huyết vì chất dinh dưỡng chịu đựng quang ngủ đông cuối cùng đối với hắn bày ra tàn nhẫn đoạt giá mày trắng đạo trưởng thân thể đã xấu lắm quân thiên đã từng thấy qua lão thần hồn hàn chứng buộc phát chẳng cảnh tuyệt không phải những sinh mạng này huyết năng giải quyết chỉ có từ bỏ bây giờ nhục thân giang giác nay thời gian cả tòa tượng đá triệt để nội tùng hoàn chỉnh thân thể bỏ ra mỗi một cái động tác đều rất chậm chạp, rất căng cứng rắn, mà hắn rời đi cống trên đài có cực lớn vết nứt đang tại dâng trào như biển bất hủ bất chất bất hủ bất chất nguyên lai ở đây man huyền đỏ hưng mắt khi thấy leo ra bệ đá ác quỷ tê cả ra đầu tân thể của hắn đích xác xấu lắm, nhưng xương chán tiêu đốt ra nguyên thần ánh lửa. Trên thực tế, đây vẫn là tàn phá trạng thái hồn thể, cao cao tại thượng thần vậy mà trở thành ngất quỷ, miếu đường bên trong cường giả toàn bộ đều tuyệt vọng, té xuống đất sinh linh càng ngày càng nhiều, đã có mấy bạn sinh mệnh chết mất đắc kỳ tử. chờ đợi hắn tiếp cận, làm đến nhất kích tất sát, bằng không hắn trưởng không bất hủ vật chất cùng thần miếu phong ấn có thể áp chế ta. Lao tiên tâm tình nặng dị thường, càng có loại hơn không hiểu lòng chưa xót. vị này cùng hắn đã từng sinh hoạt tại cùng một cái thời không, nhưng mà mày trắng đạo trưởng ký ức sớm đã lây nô sinh sôi ra tạ niệm muốn lấy chúng sinh chi huyết sửa ấm. chúng ta ngươi rất đáng rất đáng mảy trắng đạo trưởng chậm chạp bò, nguyên thần hạo đáng ra thần tính ba động xuyên qua quân thiên nhục thân trong chốc lát kích phát ra hương thịnh tiềm chất chương 495 phong thần giả khôi phục 2. chương 495 phong thần giả khôi phục 2. khởi nguyên đã tại độc trí tôn thánh thai đang bùng nổ nhục thể trong suốt như tiên thể lỗ chân lông bốc hơi ra vạn đạo quang vũ mông lung ra một mảnh thanh khí phát hỏa ra đại đạo chi hoa tu hành khởi nguyên trải qua nhục thân ta trở thành ngươi đi sáng lập huy hoàng cung truyền tuyết mày trắng đạo trưởng lời nói mênh mông năm tháng dài đằng đang chờ đợi rốt cuộc đã đến một vị người hợp lệ nguyên thần lập lòe ra đoạt tiên mà bản nguyên chi lực giống như là vực sâu không thấy đấy đang thức tỉnh đoạt tiên tạo hóa kinh lao tiên truyền âm qua đây là không kém cỏi vô lượng pháp tuyệt học chủ tu là nguyên thần đoạt tiên mà tạo hóa bổ dưỡng hồn thể dưỡng thành hàng cổ bất diệt đại tạo hóa nguyên thần hắn đã từng chắc chắn đi qua trí cao tổ đỉnh tiếp thụ qua hoàn chỉnh truyền thừa nghĩ biện pháp ảnh hưởng hắn nói không chừng có thể tỉnh lại hắn gây nô kĩu tổ tiên thời đại đã được gãy quân tiên bỗng nhiên giống to mở to mắt xem cái này miễu đường bên trong sinh linh cũng là mệnh luân khởi nguyên lộ cứng giả. bây giờ thời đại sinh mệnh khởi nguyên lộ đã bị triệt để đào thải. giống mày trắng đạo trưởng bò thân thể cứng nhắc, chảy máu con ngươi vô cùng đáng sợ, thịnh liệt tiêu đốt nguyên thần có chút bất ổn, bắn tung vé ra mơ hồ cú cảnh, dường như đang lộ ra chiếu tổ tiên thời đại che diệt nguyên nhân. ngươi đoạt sát ta còn có cái gì ý nghĩa? quân tiên đen phát luật vũ, đi lại kiên định đi về phía trước, lại một lần nữa gầm gầmét, dừng lại đi, ta không tin đã từng tiếp xúc qua tổ đình cứng giả, sẽ biến thành khát máu ác thú, hoạ loạn nhân tộc một mạch. tổ đình mày trắng đạo trưởng đỗng nhiên úm đầu, gương mặt tránh ra đau đớn cùng tuyệt vọng. Hắn ngây nô ký ức bị tổ định hai chữ cho chiếu sáng, mảnh liệt pháp phòng nguyên thần ánh lửa càng thêm mất ổn, lộ ra soi sáng ra cũng cảnh càng thêm rõ ràng. Quân tiên bọn hắn là nhìn không rõ ràng, nhưng mà chấn nguyên lão tiên thấy rõ đến, tựa hồ thiên thai tới phía trước, khu đạo trường này đã sụp đổ, tao nộ dạng gì thảm hoa. Giống ầm vang ở giữa, mày trắng đạo trưởng dũng nhiên ngửa mặt lên trời gào hét, sóng âm cuộn bọn, hồn quang liệt tiên, càng ngày càng nhiều cường giả bị chấn nát thành xương máu, tụ nạp đến trong hắn tàn hồn. Khoảng cách tương đối gần dạ, dù cho là thánh bảo đều đang run sợ, côn tiên tại ho ra đầy máu, hắn cách gần nhất Nếu như không phải đỉnh đen hắn đã chết mất, may trắng đạo trưởng khôi phục được nguyên bản diện mạo, băng lanh cùng tà ác, u lanh nói, người không bị mình, trời chu đất diệt, Quân thiên tâm thần rung động, chết để trầm mặc, vốn định tỉnh lại hắn trí nhớ của kết trước, vì này phiến thế giới bình định chứng ngại, đánh nổ thông, cổ đi săn tổ trước, xem ra suy nghĩ nhiều. Một cái trốn ở bên trong đau khổ đau khổ năm tháng vô tận cường giả, toan tính hay là muốn sống thêm một thế, lại đối tiếp huy hoàng. Để cho hắn tiếp cận, xử lý hắn. Lão tiên sắc mặt rất lạnh, nếu quả thật bị hắn cho đoạt xá chạy đi, uy hiếp của hắn đem so với thông cổ đi săn càng thêm tàn nhẫn, bởi vì hắn biết rõ Đoạt Tiên tạo hóa kinh một khi rơi vào ma đạo, muốn trở thành tử vong người thu hoạch. Anh, trong chốc lát, Bạch Mi đạo nhân xương trắng nô gia hư ảo bàn tay lớn màu đỏ và nóng, mở rộng đến Quân Tiên mi tâm thức hải bên trong, nắm hắn nguyên thần. Đây là cực độ sợ hãi cảm giác, Quân Tiên chưa bao giờ lãnh hội, giống như cơ thể không thuộc về mình nữa, giống như nguyên thần cách xa hồng trần hóa thành cát tro. Lựa điện thời gian ở giữa, Quân Tiên nhục thân đều phải khô héo, chí tôn thánh thai muốn nội chủ ngay tại lúc lao tiên chứng đủ sức mạnh bày ra hủy diệt nhất kích, đột nhiên phát hiện quân tiên thánh thai tại tự chủ mình minh, sắp đổi chủ thời khắp mấu chốt, viên ngói bị đánh thức. Cám dễ tại viên ngói phía trên ngân sắc hoa ngôi sao, trong chốc lát nở rộ ngân sắc lưu quang, không ngừng hô hấp đủ hoa nở rộ, ngủ nằm ở bên trong tiên thể tuyệt diệu cái bóng trong khoảnh khắc tỉnh lại. Ben, nàng nô ra một cái hư lảo tay, trắng như tuyết phong dài, có ánh trong suốt, giống như là từ cổ lão trong biển huấn độn mở rộng mà đến, trong nháy mắt bắn tung tóe ra một giải hào quang, màu bạc lưu quang, giống như một vùng ngân hà cổ đạo đang không ngừng tái tạo cùng tán loạn chạy xối đến mày trắng đạo trưởng trong mi tâm, xuyên qua hắn nguyên thần. Đây là cái gì? Lão tiên lấy làm kinh hãi, không có phát hiện nguồn năng lượng đầu tại chỗ nào. Quân tiên thể bên trong còn bất giấu tiên đại bí mật, là tổ đỉnh đang phát uy sao? Mày trắng đạo trưởng toàn thân run rẩy dữ dội, ngây nô ký ức trong chốc lát hồi phục. Trong nháy mắt này, hắn giống như đã trải qua thương hải tăng điển, lại quay đầu đã là ác ma thân. Hắn cứng ngắc tại chỗ, trầm mặc cực kỳ lâu. Cuối cùng, hắn liếc nhìn tòa nãy chạy máu miếu đường, nhắm mắt lại phát ra thở dài một tiếng, khí thế lại biến, thể nội sôi trào ra chí thần trí thánh ba đạo giống như bàn bạc một mảnh hãn hải sôi trào mà ra sụp đổ đầy trời huyết quang vô thượng thần linh đột ngột từ mặt đất mọc lên tuần sát tòa này chân thần đạo trưởng giống như hàng cổ bất diệt chí cao thần cao vút ở trong thiên địa cao lớn không thể leo tới đó là cái gì bên mông vô tận núi rừng nguyên thủy đang tại kịch liệt chém giết cường giả toàn bộ ngừng lại nhìn qua thần thánh ngập trời miếu đường không khỏi run rẩy đồng loạt quỳ phục trên mặt đất ngủ say tại biên cổ thần linh rất tỉnh một đám thông cổ đi săn tổ chức cường giả đều kinh hãi đây là thần linh khí tức Vậy anh mày trắng đạo trưởng pháp thể chí cao vô thượng khôi phục niên khinh thời đại diện mạo đầy mắt bi thương, thở dài, hạo tiếp tới không, có cam lòng, một tia chấp niệm bù thành đại hoạn. chương 496 sứ mệnh 1, chương 496 sứ mệnh 1, phong thần giả thở dài một tiếng, đại đạo phát ra tiếng ai minh, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng đại thế giới, lĩnh vực này độ mạnh khó có thể tưởng tượng. bạch mi đạo trưởng thân hình vĩ nạng, trật đích tương cung, nợ rộ vô lượng thần huy, trong con ngươi phát ra vạn cổ tăng thương. hắn đứng yên ở giữa thiên địa, cũng không còn bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ có lòng tràn đầy đau thương, quét mắt hoạch tâm trong đạo trưởng sinh linh, sinh mệnh khởi nguyên lỗ được gãy trong ngáy mắt bao nhiêu năm mất đi, là ai hỏng nhân tộc đạo thống, là ai hủy nhân tộc chi cơ. ầm ầm, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to, thương khung run rẩy, nhật nhợt chu chéo, mêng mông chân thần đạo trưởng mánh liệt phát run, phản phất chúng thần chi vương đang tỏa ra lôi đỉnh chi nộ. ầm ầm, trong khoảnh khắc sấm sét vang rội, huyết vũ mưa lớn, phản phất vũ trụ tận thế hàng lâm, thần linh chi nộ thây nằm trăm vạn, mêng mông vô tận đạo trưởng mơ hồ hướng đi hủy diệt. Đến công hết cường giả túi đầu run rẩy, không sinh ra bất luận cái gì ý chí, tùy ý thần phục hai chữ khắc vào trên linh hồn, cũng lại không sinh ra ý nghĩ khác mặc kệ là đạo tàng cấp vẫn là vương thú đều cũng không ngoại lệ, đây là sâu kiến tại đối mặt tự lòng, đầy trời đại đạo đều bị lật đổ, lộ ra soi sáng ra hủy thiên diệt địa hình ảnh. Phong thần giả còn sống sao? Đại thần tử sắc mặt tâm chậm, nếu như mảnh thế giới này có hoàn chỉnh không sức mẹ phong thần giả toa chấn, dưới tình huống chấp trường thần đỉnh, có thể tại khởi nguyên giới sốc lên một hồi gió tanh mưa máu. Không, hắn đã mất đi, chỉ còn lại một đạo tàn niệm tử trong ngây ngô tỉnh lại, nhìn thấy khắp thế giới chỉ còn lại mệnh luân khởi nguyên tử này mà đau thương. Hai thần tử đỉnh đầu thời không bảo kính tìm tòi đến cái gì, phát ra thanh âm như vậy, hắn rất đáng thương. Thổ Tiên thời đại khoảng cách bây giờ cỡ nào lâu đời sau? Nếu như hắn còn có thể sống được mới gọi quỷ gặp quỷ. Ba thần nữ cười lạnh một tiếng, thế giới là thuộc về hiện thế lộ, đào thải trung cực bị đào thải. Miếu đường tán phát cảnh tượng dần dần ảm đạm, vô cùng to lớn uy áp tản đi, rất nhiều chỉ còn lại nửa cái tàn phế mệnh cường giả lấy lại tinh thần, rất nhanh phát hiện tự thân đã hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, càng không muốn biết, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chạy ra ngoài. Ở đây cuối cùng mai táng quá nhiều sinh mệnh. Bạch Mi đạo trưởng tàn hồn sừng sững ở miếu đường chỗ sâu, toàn thân bút hơi thần tính quang huy cùng vừa rồi bộ dáng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ đầu đến cuối trầm mặc đứng. Tham tiến tiền bối, cho tiền bối thình an. Man Huyền phản ứng đầu tiên trở về, lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉnh lý y quan, bị lệ tại thần linh phía trước, con mắt như có như không liếc nhìn bất hủ bất chất. Chúng ta lễ bái tiền bối số lớn kinh nghiệm sinh tử cường giả lấy lại tinh thần, đã suy nghĩ minh bạch thứ gì, bị ác nghiệm điều khiển thần linh đã khôi phục thần trí. Bạch Mi đạo trưởng tay náo hất lên đem bọn hắn mời ra ngoài, duy trì có lưu lại quân tiên cùng Trương Viễn Sơn, muốn hỏi tình tưởng một số việc. Văn bối quân tiên, xin ra mắt tiền bối. Quân tiên thở sâu, cao cao tại thượng thần linh liền đứng sừng ở trước mặt của bọn hắn, so phong vương giả, thậm chí so thánh giả đều phải kinh khủng vô thượng từ đầu. Dù cho bởi vì ác niệm họa loạn một phương, bất quá hắn có thể ngắn ngủi tình ngộ thả đi miếu đường cương giả, cái này quả thực để cho trương viễn sơn kính nể. lấy bạch mi đạo trưởng thủ đoạn, nếu như không có chấn nguyên lão tiên, đoạt sát quân thiên khó khăn sao? vô lượng pháp khởi nguyên trải qua, các người tiếp xúc qua tổ đỉnh sao? bạch mi đạo trưởng hỏi. quân tiên biết không có cần thiết dầu dím, gật đầu nói, tổ đình tàn phá, nhưng tín ngưỡng ánh lửa còn đang yếu lún, văn bối đã từng đi lên chưa? lấy lược khởi nguyên trải qua. Bạch Mi đạo trưởng như chút được gánh nặng giống như ngồi ở cống trên này, sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng bết bát như vậy. Sinh mệnh khởi nguyên lộ còn muốn phục sinh hy vọng. Trương Viễn Sơn trong lòng ghét động, nói: Thiên Bối, chúng ta thở nhỏ sinh hoạt tại mảnh thế giới này, sinh mệnh khởi nguyên lộ còn có thể miễn cưỡng trưởng thành, nhưng ở ngoại giới nghe nói đã không cách nào đi thông. Vô luận dạng gì hoàn cảnh, sinh mệnh khởi nguyên lộ cũng có thể trưởng thành. Bạch Mi đạo trưởng lời nói chém đinh chặt sắt, cho dù là đã từng tối cùng hung cực các hoàn cảnh đều có thể sống qua tới, huống chi là bây giờ. Thời đại thay đổi không tính là gì, thủ vững bản tâm, cuối cùng rồi sẽ thu hoạch. Quân tiên mắt thực chất tránh ra dị sắc, hắn chỉ thời đại là khai thiên niên đại sao? Tiên bối, bây giờ giới ngoại kẻ xâm lần tới, bọn hắn đem sinh mệnh khởi nguyên lộ người tu hành coi là bảo tàng, muốn lấy được chúng ta truyền thừa cùng đạo thống, chúng ta nhỏ yếu rất khó chống lại. Quân tiên nói, ta đã sớm không ở nhân thế, một tia ác niệm khó mà giữ lâu, tuy có tràn đầy ước nguyện lại vô lực giúp đỡ, nhưng có thể đứng ở bây giờ cái thời đại này, nhìn thấy các ngươi, có lẽ mới sinh mệnh khởi nguyên lộ đã mở ra bạch mi đạo trường tản hồn đảm đảm một chút. Con ngón tay điểm tại trên quân tiên xương chán, lưu lại một đạo thần đạo ấn ký, cùng với một thiên tinh văn. Làm xong đây hết thảy. Quân Thiên phát hiện Bạch Mi đạo trường sắp triệt để tiêu tán, hắn lưu lại hoàn chỉnh bản Tiên Tạo Hóa Kinh, cùng với suất đời truyền thừa cảng lộ. Trương Viễn Sơn chấn động trong lòng, hoàn chỉnh thần linh truyền thừa, càng làm phong thần giả tự mình cho. Cái này tạo hóa có chút bị tiên. Tiền bối Quân Thiên lớn kinh thất sắc, nội tâm kiên kỵ không có tin tức biến mất, đội vàng đi tới. Ngươi có con đường của ngươi muốn đi, truyền thừa ấn ký của ta không thích ở ngươi, tương lai giúp ta chọn lựa một vị đệ tử truyền thụ cho hắn tu hành. Khu đạo trường này còn có một toà tàng kính cắt chứa một nhóm quý giá kinh văn, ta đưa cho ngươi truyền thừa ấn ký có thể mở ra nhà vô địch lưu lại thiên trường chương 496, sứ mệnh 2, chương 496, sứ mệnh 2, Bạch Mi đạo trưởng giao phó một chút chuyện, nói được nhà vô địch chấn nguyên lão tiên nội tâm cả kinh, xem ra tòa này đạo trưởng xem ra cùng một vị nào đó kinh khủng cự đầu có liên quan, Bạch Mi đạo trưởng sinh phía trước có lẽ là vị này cự đầu đệ tử. Bạch Mi đạo trưởng giơ tay lên cầm lấy Thiên Nguyên kiếm, nghiêm túc quan sát, nói, cây kiếm này rất bất phàm, nhìn không ra cụ thể chất liệu, trước kia chấp trưởng hắn phong vân giả, từ nơi này mang đi thần đỉnh, này mới khiến thân thể của ta sinh sôi ra áp nghiệp. Cái gì? Quân Tiên kinh hãi, nói thì ra ngài tao Ngộ cùng ta tộc lão tổ có liên quan bạch mi đạo trưởng đem thiên nguyên kiếm trả lại cho quân thiên buồn vô cớ thở dài hữu tâm một lần nữa trinh phạt đại thế giới lại vô lực lại tố thần khu trương viễn sơn trợ mặc có thể nhìn ra bạch mi đạo trưởng lòng có trách nhiệm nghĩ huy kiếm vì sinh mệnh khởi nguyên lộ giết ra một đường máu nhưng mà hắn hữu tâm vô lực hắn đã rất mơ hồ tàn niệm sắp triệt để dập tắt vừa rồi chuyển vận chuyển thừa cùng kinh văn hao tổn quá lớn đoạt thiên tạo hóa đã là nhân tộc tổ tiên truyền xuống quý giá tài phú đoạt thiên mà tạo hóa gấp nặng gia đại tạo hóa nguyên thần đối với quân thiên trợ giúp không thể coi thường Đã từng ngươi đã trải qua cái gì? Lão tiên không còn trầm mặc, từ đồng tiên phụ thần quang đại thịnh, rội ra bốn cái cường tráng đại đệ tử, cao vút ở trong tiên địa. Ngươi bạch mi đạo trưởng kinh ngạc, đứng lên, từ lão tiên trên thân cảm nhận được cái gì khí tức. Không cần đoán, đã từng ngươi coi như gặp qua ta cũng không biết ta, bởi vì ngủ say phía trước sẽ xóa đi hết thảy liên quan tới ta tin tức, để tránh thế nhân nói thầm danh háo của ta từ đó giật mình tỉnh giấc buồn đại tiên. Trấn nguyên lão tiên mở miệng. Trời đông ra rét tới phía trước phong tồn hỏa Bạch Mi đạo trưởng sợ hai tháng phục, thân hình mơ hồ rực rỡ một chút, tin tưởng có hắn ở phía sau bối môn không cần gian nan như vậy. Trước kia xảy ra chuyện gì tầng diện tranh đấu? Lão Tiên hỏi. Bạch Mi đạo trưởng lắc đầu, nói: "Hai nạn tới rất đột nhiên, trời đông giá rét chưa từng tới phía trước, nhân tộc cương vực đột nhiên bị thương nặng, tính cả ta mở ra thế giới đi theo luôn xuống, tác động đến khu hoạch tâm phát sinh đại hai nạn sao? Chẳng lẽ là mạnh hơn vũ trụ thiên thai sinh ra?" Lão Tiên khuôn mặt nghiêm trọng, theo lý thuyết lấy trước kia nhân tộc hứng thịnh, ai có thể uy hiếp được hồn tâm? Vụ ẩn này đã cuốn nhiều lão tiên thời gian rất lâu một mực đang tự hỏi từ đầu đến cuối không chiếm được đáp án. Tổ Đình cũng không thể cho các ngươi đáp án sao?" Bạch Mi đạo trưởng hỏi, ngủ say hỏa chủng không có chờ tới tỉnh lại, vấn đề tính tàn khốc so với hắn dự đoán nghiêm trọng hơn. Tiên bối, Tổ Đình sinh mệnh ánh lửa vừa mới một lần nữa nhóm lửa mấy năm. Quân Tiên làm ra đáp lại: "Ta nghĩ tới điều gì? Mấy năm trước tại trong mê ngô, mơ hồ nhìn thấy sinh mạng mới ánh lửa xẹt qua ta phủ đầy bụi ký ức." Bạch Mi đạo trưởng hai mắt mở to, nói: "Xem ra mới tranh bá sắp mở ra, sẽ lan đến gần cái gì phương diện? Nhân tộc ta sinh mệnh ánh lửa còn có thể hay không thích liệt tiêu diệt?" Lão tiên trở mặc, Bạch Mi đạo trưởng tín niệm có chút giao động. Đúng vậy à, hắn là sống xuống người chứng kiến, lại quay đầu, cảnh còn người mất, liền suất lĩnh tộc đàn quật khởi sinh mệnh khởi nguyên lộ đều đứt gãy, luôn có loại tâm tình tuyệt vọng bồi hồi tại lịch sử trường không. Kinh nghiệm giả chỉ có thể cúi đầu mà hắn, bất lực tranh độ. Cái gì tần diện tranh bá? Quân tiên hỏi đạo, người còn quá nhỏ. Bạch Mi đạo trưởng mắt nhìn quân tiên, trầm giọng nói, không biết vì cái gì, lúc nào cũng không hiểu yêu thương cùng tuyệt vọng, không nhìn thấy tương lai. Tuyệt vọng, đó là dạng gì chiến tranh? Trương Viễn Sơn tâm thần phát run. Tương lai có kinh khủng đại họa chờ đợi bọn hắn. Hắn có chút không dám tin tưởng, loại kia trinh phạt đến cùng tàn khốc đến tầm thứ gì? Ta không tin cái gì thiên thai nhân họa. Quân tiên mắt thần sắc bén như điện, toàn thân lộ ra cường đại tinh khí thần, nói, chỉ cần tự thân mạnh liền có thể nát bấy hết thảy, còn nó cái gì tai nạn đại kiếp? Ta lấy bản thân dung luyện hết thảy, nát bấy hết thậy nguy hiểm. Ha ha ha! Bạch Mi đạo trưởng cười to, tinh khí thần không khỏi cường ảnh, nhìn qua quân tiên giống như thấy được khi xưa chính mình, nội tâm chấp niệm không khỏi tiêu tan, thân thể đi theo tăng già. Tiền bối quân tiên đưa tay ra muốn bắt được cái gì, nhưng mà hắn hóa thành một giải hào quang hậu bối ngày xưa nhân tộc huy hoàng kiếm không dễ bất kể là ai hủy diệt nhân tộc chi cơ bất kể là ai muốn loạn nhân tộc ta đạo thống ngươi tất nhiên tiếp xúc tổ đỉnh, có chút sứ mệnh thì đi đánh bác mặc dù rất nặng nghề nhưng ta rất hy vọng ngươi có thể đứng lên tới lui chống lại bạch mi đạo trưởng giống như vũ hóa phi thăng lưu lại hùng vĩ lời nói có thể dự cảm đến đây là tàn khốc nhất thời đại có lẽ do so khai thiên niên đại còn muốn ra cổ ta không hy vọng ngươi tương lai giống như ta sẽ cảm thấy tuyệt vọng ta sẽ không tuyệt vọng ta ghép nhất hai chữ này tương lai tai nạn cũng là hư ảo không thật chỉ có đương thời vô địch Quân tiên hai mắt sáng ngời có thần, nghĩ tới rất nhiều, tàn phá tổ đỉnh, bổ mùa đông lão thần côn, Hàn Nguyên bên trong chấn nguyên tiên tử, bọn hắn tựa hồ cũng làm mê thất trên thế gian tổ tiên cường giả. Bọn hắn có lẽ thật sự đang chờ đợi chính mình, đi thiêu đốt cường thịnh nhất sinh mệnh ánh lửa, tương lai đem bọn hắn tỉnh lại, một lần nữa hướng đi hành trình. Tuyệt vọng sao? Đã từng cũng tuyệt vọng qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều chịu được nổi. Lão tiên tâm linh sớm đã mất cảm giác, lấy lại đề tử đập sập công đài, kích phát ra như biển bất hủ bất chất. Nhưng người vi chúng, mới khởi nguyên, chắc là có thể để cho bộ đại tiên nhân hết xôi chào. Sáng lập vĩ hoàng giả mới có thể để cho chúng sinh đọc tên thật của ta. Trấn Nguyên Lão Tiên lãnh liệt lời nói liếc hai phát hội, cùng dĩ vãng khác biệt. Trương Viễn Sơn cũng nhiệt huyết sôi trào, hắn có một khỏa trẻ tuổi tâm, muốn thưởng thức phồn hoa nhất thì thế, dù cho muốn trải qua khốn khổ cùng tuyệt vọng, cũng muốn giết ra một con đường sống. Tiên lặng Viên nói bày ra thôn phệ, cuồn cuộn bất hủ vật chất nghịch lưu mà ra. Lão Tiên khẩn trương lại chờ mong, cuối cùng có thể thông hướng tổ đỉnh. Hắn đã không thể chờ đợi. Viên nói thôn vệ tốc độ tương đương biến thái, giống như vũ trụ đại vị vương tại gặm thực tinh thể. Lấp đầy miếu đường bất hủ vật chất cấp tốc khu kiệt, quá trình bên trong Trường Viễn Sơn lấy lôi chủ ý hút vào rất nhiều, Vạn Linh lâu cũng lắc kín. Lão tiên ta lấy nguyên thần bao khỏa ngươi thần niệm, bày ra vượt qua tiếp xúc Tổ Đỉnh. Quân tiên mà nói ngữ vừa ra, lão tiên đã không kịp chờ đợi tản mát ra khổng lồ ý chí, tiên huy bắn ra bốn phía viên ngói kích hoạt trong đáy mắt, chuyển lại mà đến từng trận lực kéo. Là Tổ Đỉnh tri tức, ha ha ha ha, bổ đại tiên tới. Trấn Nguyên lão tiên hưng phấn kêu to, cười toe tué toét lớn đầu miệng, giống như về nhà hài tử, cảm xúc đặc biệt kích động, càng xem cẩu tử càng lạ thuận mắt. Kiểm tra cảnh cáo đồ vật thể tích khổng lồ, năng lượng không đủ, không cách nào mở ra tỉnh lại không gian, cự tuyệt đi vào chương 497 vô hạn thánh thai. 1. chương 497 vô hạn thánh thai. 1. lao tiên, lao tiên, cầu lao tiên, quân tiên rơi vào mơ hồ, lao tiên chết ở đâu rồi? hắn đang hướng đi xương ngủ tràn ngập thế giới, xa xa liền thấy thịnh liệt tiêu đốt tổ đỉnh, so với một lần trước mở ra cường thịnh gấp trăm lần. Quân tiên tới không bằng suy nghĩ nhiều, cấp tốc tiếp cận tàn phá tổ đỉnh, đã được như nguyện mở ra khởi nguyên trải qua không gian chuyển thừa, đặt mình vào ở đây. Giống như quay về sinh mệnh khởi nguyên thế giới, nhục thân thánh thai nên đón hồi phục, cùng mảnh này khởi nguyên thế giới sinh ra cơ bình, thể sắc và tinh thần của hắn cùng mảnh thế giới này giao dung cùng một chỗ, tắm đầy trời phiêu lưu khởi nguyên năng lượng. Những thứ này sinh mệnh khởi nguyên không gian tạo thành chân quý vật chất, tràn đầy sinh mệnh xuất sinh, vạn vật hồi phục cáo nghĩa, xem ra đây là tổ đỉnh lấy bất hủ vật chất năng lượng chuyển hóa mà thành, giống như là đợi trời mưa xuân phiêu lưu tại thánh thai trong thế giới, cho bọn hắn vô hạn sinh cơ quân tiên lâu lẫm ẫm, dù cho là kỳ dị cây trúc đều đang tắm khởi nguyên quan vũ, bất quá hắn nhận được thánh thai thạch cùng đại địa ngũ dịch trợ lực đã rất khó tại tăng lên. Tương phản tổ đình bắn ra thế giới phương diện, càng là xâm nhập quan sát càng là cảm thấy mảnh thế giới này quá không chân thật, to lớn đến không thể leo lên, nắm giữ vô hạn khả năng cùng hy vọng. So khởi nguyên giới thế giới hình chiếu còn cường đại hơn sao? Quân Thiên ở trong lòng ám nữ, đương nhiên hắn ngày xưa gặp phải liêm khang những thứ này người cũng không phải khởi nguyên giới tuổi trẻ trí tuôn, chỉ sợ bọn họ rất khó lộ ra soi sáng ra khởi nguyên giới tối cường hình chiếu. Thể xác tinh thần cùng sinh mệnh khởi nguyên thế giới giao dung, Quân Thiên giống như phiêu lưu tại trong đại dương lục bình, có phảng phất ngao du vô gần đại thế giới bụi trần, luôn cảm thấy tự thân rất nhỏ bé càng ngày càng chán ghét loại này nhỏ bé tầm giác. Quân thiên tâm linh chi quang vô hạn phong đại, thanh khí vẩn quanh tại trong cơ thể, tối cường tiềm chất cực hạn bộc phát, giống như là xếp bằng ở vũ trụ nồng cốt thần linh, quy lãm thời gian cùng tuyết nguyện. Thần linh tàn hồn giống như dập tắt chân thần đạo trường cường giả hội tụ, đến không hết ánh mắt tại ngóng nhìn viễn cổ thần yếu khu. Giờ khắc này loại kia để cho bọn hắn thời khắc run rẩy ba động dần dần tàn đi. Rất nhiều người miệng lớn thở dốc, bởi vì căn cứ bọn hắn đào ra bí điển, giải mã ra văn tự từ đó biết rõ, phong thần giả là giá lâm tại trên phong vương giả phía trên cũng có vĩ đại tồn tại. Đó là dạng gì nhân vật? chỉ sợ trở bàn tay ở giữa liền có thể che diệt đông thần châu đạo tăng cấp đều ảm đạm xuống bọn hắn liền phong vương giả đều không phải là thần linh cách bọn họ quá mức xa xôi khắp thế giới cũng là bất hủ bất chất ẩn nút tại thần miếu chỗ sâu nhất thần linh lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa rất có thể chọn nhân vương cái này nhất định là một hồi đại phong bạo thần linh thái quá trình độ bọn hắn đều thấy được nếu có thể nhận được truyền thừa của hắn kế thừa y bác tương lai chú định đi lên cử thế vô địch con đường số lớn cường giả chạy tới chỗ cần đến nhưng lại khó mà mở ra bị thần linh tắc cửa miếu có cường dạn đếm thử lấy thánh bảo công kích đều rất khó làm đến cái này khiến man huyền tâm tính nổ tung, chẳng lẽ quân thiên lấy được thần linh truyền thừa, lấy được tất cả bất hủ vật chất, càng được đến đáng sợ hơn khởi nguyên đại. ầm hầm, mười mấy món thánh bảo thay nhau đánh lên đi đều vu sự vô bổ, miếu đường tổn thần đạo phát tác, muốn ma diệt khó khăn cỡ nào. thiên hà động thiên cùng kim dương động thiên cường giả sợ hãi, nếu là nhân vương thật sự kế thừa hết thảy, chân thần đạo trường còn không phải hắn hậu hoa viên. khánh tâm đạo trường loạn tượng bộc phát, rất nhanh có dung động tính tin tức truyền ra, đã dẫn phát vô tận đại loạn cùng khủng hoảng. không ra được, cửa bị chặn lại. giới ngoại kẻ xâm lần tới kinh khủng đại thế giới hình chiếu khó mà ngang hàng, đám người kia cực hạn buộc phát đều có thể ngắn mũi hoàn cảnh lớn, thi triển ra cực hạn đạo tàng cấp chiến lược. Hơn 10 vị kẻ săn muồi ngăn ở môn đình bên ngoài đã đánh giết một mảng lớn vận chuyển bảo tàng tương giả, mặc kệ là nhân tộc cùng hoang thú tộc đàn đều là bị nhầm vào. Giới ngoại kẻ xâm lấn, bọn hắn muốn mang đi khắp thế giới tài phú sao? Xói đói đang mơ gướt mạnh thế giới này, tại giết tiếp còn có cái gì ý nghĩa? Nên lấy kinh khủng nhất tốc độ trở nên mạnh mẽ cùng phá quan. Các tộc cường giả sợ hai khó có thể bình an, cường đại kẻ xâm lớn đã đến tới, hiện thực tàn khốc không thể không đi tiêu thụ. Sự tình phát triển đến một bước này, Màn Trần Tiên không ngoại lệ, Hạch Tâm Đạo Trưởng là bọn hắn quật khởi cơ hội duy nhất, hắn tin tưởng tại loại này ác liệt hoàn cảnh sinh tồn bên trong, có thể đi ra một nhóm người nổi bật. Xem ra thu hoạch muốn tạm hoãn. Hai thần tử trưởng khống bảo kính dọc theo phong thần động, một đường tìm tòi nghiên cứu đến một mảnh cổ lao bí địa, mặt kính chiếu dọi ra hình ảnh, có hùng vĩ tiên cung dấu ở trên bầu trời. Bọn hắn rất có lực hành động, càng chấp trưởng cường đại dò xét công cụ, tốc độ tiến lên vượt qua Đông Thần Châu cửa giả. Chương 497, Vô Hạn Thành 2. 2, chương 497, Vô Hạn Thành 2. 2, càng kinh các Ba thần nữ bước bước bằng gỗ roi, màu đỏ váy ngắn phi vũ, bại lộ lấy đôi chân dài, dáng người đường cong to lớn, mi tâm mắt dọp liếc nhìn tiên cung, giải mã ra ba cái tổ tiên văn tự. Bọn hắn cảm xúc nhiệt liệt, đại thần tử nói lời kinh người, tòa này tiên cung không bao giờ rơi, tuyệt đối lấy tinh không thần thiết đúc thành, lấy tiên cung giá trị sẽ rất khó lường được, có thể thấy được bên trong phong tổn kinh văn có lẽ là hạch tâm nhất. Tinh không thần thiết đúc thành tiên cung hai thần tử con ngươi màu bạc bên trong bắn ra sắc bén ánh điện, nói, không thể tưởng tượng nổi, tòa này tiên cung tiêu phí tài liệu đủ để dựng thành hoàn chỉnh thần khí, lấy cơ này thủ đoạn bảo hộ truyền thừa kinh văn xem ra chúng ta thật là đào được tiến sử cả lớn nếu là có thể bắt được tin tưởng thông cổ đi săn có thể siêu việt tầng thứ tột cùng nhất tương lai phong thần đại chiến có thể có hy vọng tham dự vào đại thần tử lời nói càng có hơn có tính chấn động phong thần đại chiến tác động đến cấp độ minh mông bao phủ minh mông đại thế giới nếu có thể lưu danh nhất định trở thành bang rội cổ kim cái thế anh kiệt. chắc chắn cơ hội nhất phi trùng thiên ba vị thần linh hậu duệ kích động trong lòng tại giờ phút quan trọng này đều là trở nên cẩn thận một chút lấy ra các loại đồ vật phong tỏa phiến khu vực này để phòng ngừa đào sâu bên trong tản mát ra ba độ Khách tâm đạo trường phong ba không ngừng, kẻ xâm lấn không có bày ra đại quy mô chiến tranh, vẹn vẹn canh giữ ở bên ngoài sao? Nhất tộc bộ lạc cùng hoang thú tộc đàn hiếm thấy chúng sống hòa bình, tối cường hạo kiếp muốn tịch quyền thiên hạ, như thế nào giết ra ngoài mới là bọn hắn quan tâm vấn đề. Nhưng mà thông bộ đi săn hơn 10 vị tinh nhuệ thành viên chiến lược để cho bọn hắn tuyệt vọng, đại thế giới hình chiếu ngăn được lấy bọn hắn, càng có mạnh mẽ hữu lực đàn nô tiên cũng có thể giành sắt cường giả. Trước mắt mà nói, hai đại trận doanh số lớn đạo tàng cấp còn tại đối kháng hoàn cảnh lớn, thế hệ trẻ anh kiệt đều đang điên cuồng tu luyện, chân quý bạn cổ khó gặp cơ duyên, phiền phức lớn rồi bọn hắn bố trí siêu cấp đại trận phủ kín mở miệng ra ngoài bao nhiêu giết bao nhiêu giống như cắt cỏ hạch tâm đạo trường bầu không khí dần dần trở nên sợ hãi vương thú đã biến mất mười mấy đầu cái này để người ta hốt hoảng không phải một cái văn minh cấp độ như quyết đấu cuối cùng ba cái tinh nhuệ thám hiểm tiểu đội chuẩn bị hoàn toàn vì kế hoạch hôm nay chỉ có một mình đảm đương một phía tuổi trẻ cự đầu mới có thể cùng bọn hắn tranh phong mang trần tiên bọn hắn hoang thú tộc đàn cũng có mười mấy đầu sinh linh khủng bố hai đại trận doanh đối địch cao tầng nắn mũi gắp bữa chuẩn bị tạm thời thả xuống quá khứ đoán đoán tâm tình của bọn hắn đều đặc biệt kiềm chế. Đại hai nặng cứ như vậy từ trên trời giáng xuống. Tuy nói bọn hắn chịu đựng qua hoàn cảnh lớn áp chế, nhưng rất khó giống như quân thiên cái nào giảm tái tạo. Tương lai thế giới, chú định không có quan hệ gì với bọn họ. Mà tàn nhẫn hơn chính là, một khi tộc đàn bị công phá, cả thế gian sinh linh biến thành lao công, qua lại vinh quang cùng tộc đàn muốn triệt để hóa thành hư không. Tổ đình phía trên thật lớn khởi nguyên trong không gian. Trong ngay mắt tựa hồ vượt qua tầm 10 năm, yên lặng ở bên trong thân ảnh, nhục thân thánh thai hừng hực bốc cháy lên, vạn trường năng lượng thế giới chấn động, bắn ra đại thế giới tia sáng. Bằng quân thiên tiềm năng cực hạn phong thích. Vạn Trượng Vương biên thánh thai vẫn như cũ không biến, thế nhưng là tràn đầy kinh khủng thế giới hình chiếu, khi thì thật lớn vô biên, khi thì cô động thành điểm sáng. Hắn thánh thai không gian triệt để thay đổi, giống như đại đạo tiên động hấp thu thần huy, tràn ngập sinh mệnh khởi nguyên hảo diệu, trong phút chốc bộc phát có thể che khuất bầu trời. Thể hiện hoàn toàn khác biệt, quân tiên giống như có lấy hoài không hết năng lượng. Dựa theo lẽ thường tôi nói, cái này không chân thực. Vô hạn thánh thai, đại khái vô biên, quân tiên rất rõ ràng không có. Nhưng lộ ra chiếu mà ra tiềm chất lại là chân thực, giống như xếp thế giới tại trải ra, trình bày sinh mệnh khởi nguyên sự ảo diệu dẻo băng vạn đạo thanh âm đều phải thay thế thịnh thế diễn dịch ra thuộc về hắn con đường của mình vô hạn sinh mệnh khởi nguyên lộ quân tiên hai mắt mở to đây là hắn ngộ ra lộ xác thực nói là tương lai lộ thông tiên cảnh thể hiện mà ra pháp lực quán thông tương cùng tụ nạp gia mênh mông đạo quả cắm rễ ở trong thiên địa đoạt tiên mà chất dinh dưỡng hắn cho rằng đây là tối cường sinh mệnh khởi nguyên lộ vạn đạo bên trong lộ ra thánh hai bên trong thành nén luôn có một ngày dưỡng gia kinh khủng nhất thể xác bất hủy bất diệt tu hành kết thúc chờ mong sinh mệnh khởi nguyên giả lần kế đến trong lúc đột ngột tổ đình truyền ra ngôn ngữ giàu có nhân tính Không tại băng lãnh cùng máy móc, mơ hồ mang loại hy vọng nào đó, đem quân thiên đưa ra ngoài. Nguyên thần vừa mới quay về thể xác, quân thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sọ nao đau. Bịch, bình, bình táo bạo đã vài ngày lao tiên, trước tiên cho hắn tới hai lần, quân thiên đau đớn nói không ra lời, hai con ngươi nước mắt của bận, chỉ thiếu chút nữa mất đi. Lao tiên quá nóng nảy, miếu đường đã bị hắn hủy không còn hình dáng, khi thì thở hồn hển hút mạnh hỗn độn vật chất, tính khí thật không tốt. Quân thiên mặt mũi tràn đầy vô tội, gì tình huống? Lao tiên, ngươi vừa rồi như thế nào không đến? Quân thiên tuổi hồ nghĩ tới điều gì? làm mệnh gần chết chấn nguyên lão tiên, tuyệt đối bị tổ đỉnh trận ở ngoài cửa. Lão tiên lỗ mũi phun khói xanh, nhưng hắn đối với tổ đỉnh rất là kính ngưỡng không dám ngoài miệng bất kính. Bất quá nhìn cậu tự càng ngày càng không vừa mắt, hận không thể treo lên đầu đả ba ngày ba đêm. Trương Viện Sơn cười hắc hắc, lần này bế quan thở dài, dòng dã ba ngày tổ đỉnh thương rất nặng, tại lấy bất hủ vật chất chữa trị tán phá khu. Quân tiên miệng đầy địa truyện, Ngay vậy, lão tiên lại cười táo, hắn so với ai khác đều biết tổ đỉnh, điểm ấy bất hủy vật chất đỉnh cái dùng dám. Cuối cùng, quân tiên bị đánh mặt mũi bầm dập, lão tiên lúc này mới dễ chịu chút hóa thành nguyên bản đồ vật bình thường nhưng rất không có tinh thần cảm thấy tiến cảnh quá trưởng đi nhanh lên thu thập giới ngoại người luyện hóa tòa này chân thần đạo trường hoàn thành giai đoạn thứ hai khôi phục tiếp lấy đi thông cổ đi săn đem bọn hắn nhà phá hủy bí mật trưởng khống chi này tổ chức ngầm tương lai lưng tựa đông thần châu xem như chinh phạt đại thế giới ban cẩu dưới sự cuồng nộ lao tiên hô lên nhu đồ đặc biệt thu bạo nhưng tiền đề nhất thiết phải giai đoạn thứ hai khôi phục chương 498, trăm tạo hóa hùng lô một chương bốn tạo hóa hùng lô một quân tiên nhẹ nhàng thở ra chỉ cần lao tiên không dừng lại tương lai tất nhiên sông ra đông thần châu tranh bá khởi nguyên giới gia tốc tổ đỉnh khôi phục kỳ toàn bọn hắn đều có cùng nguyện vọng bao quát chết đi phong thần giả tổ đỉnh thật sự rất trọng yếu mặc kệ là tương lai quật khởi vẫn là tộc đàn bảo tồn lại truyền thừa kết tinh đều ở bên trong bây giờ thu thập giới mọi người nhất định sẽ khai rước lấy mạnh hơn đối đầu tàng kinh cất còn chưa mở ra cái nào quân tiên nhắc nhở táo bạo lao tiên thương cổ đi săn tuyệt không phải hồ giấy đánh nhau kết quả khó liệu trương viễn sơn cũng gật đầu đem thông cổ đi săn nhóm thứ hai nuôi thả ở đây tất nhiên rất nguy hiểm nhưng có chút tàn khốc sự tình nhất thiết phải tự mình kinh nghiệm mới có thể để cho thế nhân thấy rõ ràng tương lai phải đối mặt là cái gì nếu là hoàn thành giai đoạn thứ hai khôi phục đi lên chuyện tới cần gì phải để ý trước để ý sau lao tiên tức giận đến đem cống đài đập nát nói suýt nữa quên mất đem đoạt thiên tạo hóa trải qua kinh văn tiên trường phong xuất bản này truyền thừa kinh văn nó đã từng liền nhớ thương qua chỉ bằng vào đoạt thiên thuật đã là vô giá tuyệt học mà hoàn chỉnh đoạn thiên tạo hóa kinh cuối cùng có thể rèn luyện ra đại tạo hóa nguyên thần quân tiên mi tâm nước ra khe hở. Hoàn chỉnh kinh văn Thiên Trường phơi bày ra, chữ chữ rực dỡ chói mắt, giống như là một vùng ngân hà chảy xuôi mà ra, truyền lại ra hùng vĩ tụng kinh âm. Quân Thiên đọc đô đầu bất tỉnh nao núng. Đây là thần linh lấy thần đạo pháp tắc khắc lục văn tự, nắm giữ đại đạo pháp tắc mới có sơ bộ đọc hy vọng. Bất quá cũng may Quân Thiên ngộ tính siêu tuyệt, lại nắm giữ nguyên thần pháp tắc, vận nhờ khởi nguyên trải qua có thể thô sơ giản lược đọc hiểu tiền kỳ nội dung. Tạo hóa hùng lô. Quân Thiên yên lặng nói nhỏ, bản kinh văn này cùng khởi nguyên giới có dị khúc đồng công chi diệu, nguyên thần hóa hỏa lò, dung luyện vạn bật tinh hoa, thôn phệ các loại tạo hóa vật chất. Không tệ đây là đoạt thiên tạo hóa trải qua chính phẩm, không tồn tại bất luận cái gì thiếu hụt. xem ra bạch mi đạo trưởng sinh phía trước là một vị nào đó cự đầu hậu đại, có phải hay không là tình chủ lão tiên trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt, siêu tuyệt kinh văn cả thế gian khó cầu. tất nhiên thoáng kém vô lượng trải qua, nhưng khi bên trong huyền ảo đối với nguyên thần trưởng thành trợ giúp quá lớn. quân tiên vừa muốn lấy ra thánh thai thạch hấp thu tinh hoa vật chất, rèn luyện ra tạo hóa hưu lô. trương viễn sơn cao mày nói, khối này thánh thai thạch giá trị quá quý trọng, lưu lại tương lai đột phá đạo tàng cấp tái sử dụng, trước tiên dùng khối nhỏ thay thế a. trương viễn sơn lấy ra ba khối quả đấm lớn thánh thai thạch cho quân thiên một khối, mặc dù kích thước cũng không lớn, nhưng ở khởi nguyên giới cũng là nhất đẳng chất bảo, cất giữ vật chất tuyệt không phải thiên thai thạch năng sánh ngang. đặc biệt thánh thai thạch đựng chứa vô tận thuộc tính năng lượng vật chất, tuyệt không phải cẩn côi đông thần châu có thể lắng động ra tài nguyên, dùng một khối liền thiếu đi một khối. ông quân thiên kim sắc nguyên thần xếp bằng ở trong hư không, mượn nhờ thánh thai thạch năng lượng tại thể nội khắc lục đoạt thiên tạo hóa trải qua thiên trường. dần dần quân thiên cảm thấy là nguyên thần sinh mệnh đang phát sinh thay đổi, thoát ly nguyên bản phạm chủ, giống như là đưa thân tại trên trời cao, cướp đoạt chư thiên tạo hóa chi lực, đáp nạn ra tạo hóa nguyên thần, đoạt thiên tạo hóa kinh. Đoạt Thiên Chi lực Quân Thiên Tâm Rừng đã cảm nhận được bản kinh văn này vĩ ngạn chỗ, điên cuồng đắp nạn quá trình bên trong hắn nguyên thần đang thu nhỏ lại, giống như là quả đấm lớn cục sát. Quân Thiên một hơi nuốt lấy Thánh Thai Thạch còn xuất lại năng lượng, cục sát sôi trào ra mãnh liệt hỏa quang, ầm ầm lập tức lập lõe ra pháp tắc chi quang, tạo thành hình hỏa lò. Quả đấm lớn hỏa lò dung luyện nguyên thần tinh hoa, nhìn rất nhỏ cùng thô ráp, kỳ thực lập lõe ra đoạt Thiên Chi lực, trực tiếp có thể nát bấy nhỏ yếu nguyên thần. Quân Thiên kinh hỉ, bản kinh văn này quả thật không thể coi thường, thuần túy nguyên thần bọt sức, có thể giết phổ thông đạo tàng cấp nguyên thần. Khi hắn quay đầu nóng nhìn sư tôn, mí mắt hơi nẻ, trương viễn sơn đắp nạn giá hỏa lò càng thêm khổ lồ, rực rỡ như áp suất thái dương đang thiếu đốt, để hắn nguyên thần bất ổn loạn chiến. Quân tiên miết nết miệng, trương viễn sơn hiện nay nắm giữ hai đại kinh thế truyền thừa, nếu như đang hướng quan phong vương trên đường khai dụng đại địa mẫu dịch, tuyệt đối có thể sừng tụng tổ tiên lộ kiệt xuất nhất một chuyên nhân. Mơ hồ dự cảm đến tương lai một ngày kia, tạo hóa hồng lô có thể dự dụng ra một tôn chân thần. Trương viễn sơn nói như vậy, nấu lại tái tạo, tạo hóa hồng lô tương đương mẫu thai sinh sôi hoàn toàn mới nguyên thần vật chất, tương lai khai lò thời khắc khẳng định không thể. Đây chính là phong thần giả có thể nhịn đến bây giờ nguyên nhân sao? Không tệ. Lao tiên đáp lại, Đoạt Thiên Tạo Hóa Kinh chính là tại sáng tạo ra một cái lò luyện to lớn, tức đoạt chư thiên vạn vật chi lực, cuối cùng bổ dưỡng xuất siêu mạnh nguyên thần thể. Đương nhiên con đường này khoảng cách các ngươi vẫn còn tương đối xa xôi. Đương nhiên, Đoạt Thiên Tạo Hóa Kinh khó khăn nhất là tụ nạp tạo hóa vật chất, các ngươi bây giờ còn chưa có tiếp xúc qua các loại đỉnh cấp tài nguyên, muốn bổ dưỡng đi ra đại tạo hóa nguyên thần. Nói nghe thì dễ. Lão tiên khổng lồ trong không gian ý thức, mơ hồ hiện ra mênh mông mà cổ lão cực lớn lò luyện, giống như là bị dựng dục ra kinh khủng chân thần đi ra cán phát ba động quá quá mạnh liệt. chương 498 tạo hóa hửng lô 2 chương 498 tạo hóa hửng lô 2 có thể thấy rõ đến bởi vì phong thần giả mất đi hành tâm đạo trưởng đang dần dần khai phóng rất nhanh liền có thể hành động tự nhiên lao tiên hóa thành đồ vật bình thường nói mau chóng đào ra tảng kính cát, bày ra thanh lý không thể cho thông cổ từng săn thú nhiều thời giờ để phòng ngừa tin tức quyết tán dẫn tới mạnh hơn đối đầu quân tiên đẩy ra phủ đầy bụi miếu đường đi ra ngoài kỳ phái làm miếu đường người đi nhà trống đi ra bên ngoài hắn thấy rõ đến một chút tin tức Thương cổ đi săn đã bày ra hành động, phong tỏa đại môn đã bắt đầu, bất quá nội bộ vì cái gì không có bày ra. Côn Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói: Ta lo lắng bọn hắn đào ra mạnh hơn Tạo Hóa, phong thần giả để lại cho ta ấn khi không cảm ứng được tàng kinh các vị trí, chẳng lẽ đã bị bọn hắn trước tiên bộ hạch. Võ Si bọn hắn đều lần lượt rời đi, lần này hắn bê quan dòng giá 7 ngày, Tạo Hóa điệu dành dần từng giây, tự nhiên không thể lưu tại nơi này chờ. Tìm khu vực, ta cực hạn khôi phục kháng trụ hoàn cảnh lớn áp chế, bày ra tìm đòi. Lão Tiên rất quả quyết, sinh mệnh khởi nguyên lộ chuyển thừa quyết không thể rơi vào kẻ sâm lớn trong tay. Quân Tiên nhanh chóng rời đi miễu đường khu vực, xa xa nhìn lại núi rừng nguyên thủy nhìn vô cùng bình tĩnh, tiếng la hét sớm đã đi xa, các tộc anh kiệt đều đang điên cuồng trưởng thành. Lột lột, phía trước xuất hiện hơn 10 đạo cái bóng, dẫn đầu váy đỏ nữ tử dị thường hút con ngươi, mái tóc màu tím phiêu vũ, màu đỏ váy ngắn bọc lấy cực kỳ nóng nảy tư thái, sáng choang chân dài trắng non nóng ánh. Kẻ xâm lấn, lớn như vậy. Quân Tiên phía dưới ý thức cả kinh, váy đỏ nữ tử mi tâm mắt dọp dị thượng thâm thúy, bên trong chìm nổi rách dưới giòi gỗ, chính là lão tiên thèm nhỏ nước dãi thần bí bảo vật. Không chút tiên kỳ ánh mắt, như thế thích ta cơ thể sao? tam thần nữ vặn bèo eo nhỏ đi tới, đi theo phía sau hơn 10 vị tinh nhuệ đội biên, mỗi người đều tràn đầy cực kỳ nguy hiểm ba động, không quá giới bên ngoài thần nữ vũ mị xinh đẹp, phong tình như lửa. nàng trên dưới quét mắt quân thiên thân thể, môi đỏ hơi bệnh. đối với dạng sự sống siêu cấp, tổ tiên lộ chuyển thừa giả nàng cực kỳ cảm thấy hứng thú. ta nói không thích ngươi chắc chắn rất thất vọng a. quân thiên hỏi lại, ánh mắt tràn đầy đề phòng, không có biểu hiện ra vốn có nhẹ nhõm cung đam nhiên, muốn biết mục đích của bọn hắn, vì sao không bày ra cuối cùng thu hoạch. biểu hiện tốt, tương lai sẽ có cơ hội. váy đỏ nữ tử ta mỉm nở nụ cười. Ngón tay Ngọc Điểm một chút hắn cường kiện ngực, nói: "Ngươi tựa hồ không thể nào e ngại ta. Ta biết bên cạnh ngươi đi theo một nguồn miễn cưỡng xem như thần khí mặt hàng, nhưng mà ngươi phải rõ ràng, ở mảnh này thế giới, dù cho là chân chính thần khí đều rất khó nghịch chuyển pháp tắc ra tay với ta." Quân Thiên Tâm bên trong lẩm bẩm, xem ra lão tiên đi săn thủ đoạn là so với bọn hắn đích sắc cao. Tiếp đấy, hơn 10 vị khí tức kinh khủng cường giả đi tới, ngăn cản Trương Viễn Sơn, hơn nữa đem hắn khu ra. "Ta không giết hắn, cho ngươi một bộ mặt." Tam thần nữ bước trắng như tuyết chân dài đi tới, cùng Quân Thiên dàn rất nhiều gần, toàn thân tản ra thành thuộc nữ nhân vị giống như là chín muội cây là mật, nàng giống như là đang thưởng thức một kiệt tác phẩm nghệ thuật, bó lấy trên chán mái tóc màu tím, tản mát ra nụ cười mê người, đương nhiên cái này cũng là thành ý của ta, bởi vì giá trị của ngươi so mảnh thế giới này người đều phải quý giá. Phong thần giả lưu cho hắn truyền thừa. Nàng rất hiếu kỳ. Số lượng cao bất hủ vật chất bị hắn thu đi, nàng càng hiếu kỳ. Đương nhiên dưới mắt có so đây càng hiếu kỳ sự tình, tam thần nữ cũng không có ra tay trấn áp quân thiên, từ đầu đến cuối rất ôn hòa, thủ tức Như Lan, rơi vào bên hai ngửa một chút. Quý giá. Quân thiên càng thêm cảnh sắc nói chúng ta sinh hoạt tại mảnh thế giới này rất tốt, các ngươi muốn cho ta làm gì ta rất rõ ràng, tha thứ ta bất lực. lời này vẫn là dấu ở trong bụng à? chắc chắn chờ đợi ngươi đi tới khởi nguyên giới sẽ cải biến ngươi ý nghĩ. tam thần nữ khép cười một tiếng, khí tức mơ hồ trong đó kinh khủng, giống như một mảnh hãn hải cất giữ tại trong cơ thể, biểu thị nàng tiềm chất cường đại tuyệt luân, tràn đầy thần huyết càng đang sôi trào. sau lưng của nàng hiện ra khổng lồ bóng tối, giống như thần lô đang tiêu đốt, phun ra nuốt vào thái âm năng lượng, cái này khiến quân tiên đỉnh thịnh dương khí bất ổn, bay ra từng sợi nắm lấy mũi miệng của nàng. tam thần nữ gương mặt từ hờ một mảnh càng thêm lộ ra kia mị có thể đại thể thấy rõ đến quân tiên sinh mạng thể thịnh vượng như rồng trên thực tế bọn hắn cũng không rõ ràng quân tiên có trẻ tuổi trí tôn tiềm chất bằng không sẽ không không kiêng nệ gì cả tiếp cận ngươi đến cùng muốn làm gì quân tiên khuôn mặt có chút tái nhợt giống như bị thải bổ giới mất có một tòa tàng kinh các cần ngươi tới vì chúng ta mở ra nếu như có thể thu hoạch kết sù bảo tàng ta có thể hướng tổ chức nói hộ nhường ngươi lưu lại bên cạnh ta tam thần nữ lời nói để cho quân tiên đánh lạnh run lo lắng bị thải bổ sạch sẽ gây thành ra bạo xương bất quá hắn cảm xúc là nhiệt liệt đang dẩu như thế nào đi tìm kiếm không nghĩ tới đưa tới cửa, lưu lại bên cạnh ngươi. Quân Tiên mong lấy gần trong gang tất cô gái xinh đẹp, thân thể hơi nghiêng về phía trước đều có thể đội lên. Mảnh thế giới này sắp hủy diệt, ta thực sự không nghĩ ra ngươi có cái gì lý do cự tuyệt. Tam thần nữ nụ cười kiều mị, môi đỏ tiên diễm, dáng người đường cong to lớn, toàn thân trên dưới tràn ngập vô cùng sức hấp dẫn trí mạng, rất khó có người có thể kháng cự sự cám dỗ của nàng. phải không? Quân Tiên ra vẻ bị mị thuật ảnh hưởng ở trên người nàng sờ soạn một cái, nàng cơ thể rất căng gây nên. ầm ầm vô cùng lạnh lẽo sát ý đập vào mặt cũng không phải là nguồn gốc từ tam thần nữ nàng mang tới bộ hạ toàn bộ tức giận giống như là nhìn thấy chán ghét rồi bỏ đem thần nữ đặt ở dưới hạ thể bọn hắn nghiến răng nghiến lợi hận không thể đi tới Lăng chỉ quân thiên chương 499 tổ tiên tàng kinh cát. một chương 499 tổ tiên tàng kinh cát. một tam thần nữ hơi có vẻ kinh ngạc nghiêm túc quét mắt trước mặt si mê hắn tuấn lãng thiếu niên không có nhìn ra hắn đang tận lực ngụy trang liền vô ý thức tránh đi lại sở tới bàn tay nàng phất phất tay ra hiệu các đội viên yên tĩnh, nội tâm khó tránh khỏi thất vọng. Sinh mệnh khởi nguyên lộ chủ tu là nhục thân, xem ra đối đạo tâm không được. Dạng sự sống siêu cấp không có cứng rắn đạo tâm, tương lai khó có cái gì đại thành cửu. Tất nhiên tại khởi nguyên giới, sinh mệnh khởi nguyên lộ đã sớm là quá khứ thức, nhưng mà giá trị nghiên cứu cực cao, càng có thể mượn nhớ quân tiên đạo sâu trôn tại các đại cấm khu tổ tiên bảo địa. Nguyên bản nàng muốn thu phục quân tiên để cho hắn sử dụng, giúp cho bồi dưỡng, nhưng nếu không có cứng rắn đạo tâm, tài nguyên lập lên cũng không có ý nghĩa quá lớn. Quá khứ thức cũng là có nguyên nhân, nàng suy nghĩ như vậy sinh mệnh khởi nguyên lộ cuối cùng bị hoàn cảnh lớn đào thải, bây giờ nàng ngược lại là càng khuynh hướng kiêm tu lộ, cấp độ sống cũng cải thiện đáng giá xâm nhập truy đến cùng. đương nhiên thông cổ đi săn còn nói không bên trên vô thượng thế lực, bọn hắn còn không có năng lực đầu nhập tài phú nghiên cứu kiêm tu lộ. đương nhiên nàng từng nghe nói qua, đi lên kiêm tu lộ vô thượng nhân tài kết xuất, dường như đang trên cơ sở vốn có trở nên mạnh mẽ. đương nhiên cũng có thất bại ví dụ, bất quá cho dù là thành công đi lên kiêm tu lộ, cũng bất quá là sơ bộ cấp độ, nhưng không thể phủ nhận tiềm chất lớn mạnh. Như thế tùy ý phát triển tiếp, Kim Tu Lộ hơn phân nửa ảnh hưởng tương lai Đông Thần Châu cách cục, tiếp xuống phong thần chi chiến như thế nào đi tham dự. Chiến lược không đủ nhất định bị loại nha. Tam thần nữ xinh đẹp tuyệt sắc, vòng eo như xà mị nữ đang bặm mẻ, bại lộ bên ngoài chân dài dưới ánh mặt trời chít xạ ra trong suốt bừng sáng, mỗi giờ môi khắc đều đang hấp dẫn đội viên ánh mắt. Đi theo dạng này đội trưởng, bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy diễm phúc dễ sâu, mà Tam thần nữ đáng ghét hơn nữ đội viên, vì vậy toàn bộ đội ngũ đều là mỗi lĩnh vực xuất sắc nam đội viên. Bọn hắn trạng thái cường thịnh đều là cực hạn đạo tăng cấp, càng là thông cổ đi săn tổ chức thành viên bằng cốt bất quá bây giờ hỏa lớn muốn chết theo tới đứa nhà quê thỉnh thoảng trêu chọc một chút đội trưởng dưới ban ngày ban mặt vậy mà đối với thần nữ động thủ độc cước cái này khiến sắc mặt của bọn hắn vô cùng âm trầm cùng nhau đi tới quân tiên hỏi đứng lên thông cổ đi săn biết rõ không ít chuyện đương nhiên chủ yếu vẫn là hạ thánh vương tại tam thần nữ xem ra mảnh thế giới này cuối cùng rồi sẽ là bọn hắn tài sản riêng hang chuột tất nhiên bị chặn lại có một số việc có thể nói cho hắn biết bên ngoài vị trí khu vực bị đại uy thánh triều thống trị bộ tộc này thiết lập vô thượng thánh triều thống nữ ước vạn cương vực quan sát khởi nguyên dưới lịch đại đều có phong thần giả cao cao tại thượng Tam thần nữ sợ hãi thán phục, vô thượng thánh triều tích lũy dài đến trên trăm vạn năm, trình độ kinh khủng không cần nói cũng biết. Cho dù là thông, cổ đi san, đều đang vì bọn hắn phục vụ. Hạ thánh vương cái nào, thuộc về dạng gì thế lực? Quân thiên đột nhiên hỏi. Nghe vậy, tam thần nữ đôi mắt phút chốc mở to, sắc bén kinh khủng, hóa thành tính thực chất ánh sáng lọt lẫy. Sắc mặt của nàng rất lạnh, không còn giống như là vừa rồi xinh đẹp bút mỹ. ở trên cao nhìn xuống quét mắt quân thiên, giống như chủ nhân đang dò xét nô buộc của hắn. Quân thiên ra vẻ hoảng sợ, cái chán bước lên mồ hôi lạnh. Từ thần chi nhãn cường đại tuyệt luân, ảnh hưởng thương khung đều âm u lạnh leo xuống, giờ khắc này quân tiên đều toàn thân nói nói, giống như muốn bị đấm máu xé ra. Ngươi lời nói có chút nhiều. Tam thần nữ lòng bàn tay hiện ra màu đỏ đàn nô tiên dài đến một trượng, đầy hoa văn đại đạo, mơ hồ truyền ra trầm thấp long khiếu âm thanh, suýt nữa quất vào quân tiên trên mặt. Quân tiên vết mắt đàn nô tiên không biết quất vào trên người nàng là cái gì thể hiện. Thôi, nghĩ đến tiếp xuống tìm đòi, tam thần nữ hừ lạnh, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu không cho xó so đo, còn dám hỏi nhiều rút đến ngươi tà phế. Nói xong, nàng lướn ngược đi thẳng về phía trước không quá mạnh niên ở giữa quay đầu lại, quét mắt vẫn như cũ hết sức sợ sệt thiếu niên áo trắng, luôn cảm thấy thuần phục hắn có phần quá dễ dàng và thuận lợi. bất quá nhìn thấy quân tiên mắt thực chất chỗ sâu cất dấu nóng bỏng, một mực tại liếc trộm thân thể của mình, cũng không có quan sát được cái gì không đúng chỗ, lưỡi ngực tiếp tục xuất phát. quân tiên biết thành công lừa dối quải, lại bắt đầu nướng về phía thần nữ động thủ đỡ cước, cái này khiến hơn 10 vị đội viên đều nướng ấy, thuận không thể đem hắn cho làm chỉ. đây là muốn đi nơi nào? trương viễn sơn xa xa theo đuôi, dọc theo đường đi không có gần gũi quá, lấy đoạt thiên tạo hóa trải qua áo nhiễễu, tàn mắt ra yêu đút thần niệm mượn nhờ sông núi của cây tinh hoa, âm thầm chú ý chương 499, tổ tiên tàng kinh cắt. Hai, chương 499, tổ tiên tàng kinh cắt. Hai, cùng lúc đó, trương viễn sơn cấp tốc đưa tin, triệu tập mà đến một nhóm nhân tộc cường giả cùng trẻ tuổi anh Kiệt, dự cảm sau đó muốn bày ra đại quyết chiến. Không bao lâu, tam thần nữ mang theo bị hắn thuần phục siêu cấp chiến đấu thể, đi tới chỗ cần đến. Quân tiên liếc nhìn bốn phía, phía khu vực này sớm đã bị trên trăm kiện trận kỳ phong tỏa, chẳng thể trách từ đầu đến cuối tìm kiếm không đến vị trí. Và anh, tam thần nữ giơ tay lên mở ra một con đường. Quân tiên đặt về bên trong, ngửa đầu thấy được treo ở trên bầu trời mơ hồ thiên cung. Tinh thần thần thiết đúc thành tảng kinh cát. Trấn nguyên lão tiên truyền âm mà đến, nói: đây là quy cách cực cao tảng kinh cát, phòng đoán tiến khu vực này tại tổ tiên thời đại là tụ nạp anh kiệt cơ quan huấn luyện, hướng về khu hoạch tâm chuyển vận thành viên. Tại lao tiên xem ra, loại này quy mô trong tảng kinh cát cất giữ kinh văn khó mà tính toán, có thể sương tụng nhất đẳng bảo tàng. Nói không chừng có thể đào ra kinh tiên địa khiếp quỷ thần bí pháp. Thiên cung hùng bí. Dị thường lóa mắt, có thể cướp đoạt quần tinh chi lực, nhìn có chút không chân thực, giống như là tọa lạc tại trên trang sáng cung quyết, tràn đầy không thể dung chuyển sức mạnh. Một tòa cực lớn cầu đá thông hướng tiên cung cửa ra vào, bất quá thông cổ săn thú cường giả rất khó mở ra tiên cung đại môn, này mới khiến tam thần nữ đi đem quân tiên mang đến. Tới, không cần khẩn trương, tương lai nói không chừng là người một nhà. Nhị thần tử đứng sừng ở tiên cung cửa ra vào, các bạc mắt bạc, nhìn rất ôn hòa cùng vân lãng, nhưng quân tiên liền thấy rõ đến hắn tiềm chất cường đại dị thường. Phải biết cái này một số người trạng thái cường thịnh cũng là cực hạn đạo tăng cấp, trở ngại hoàn cảnh áp chế không thể không bản thân phong ấn. Rất nhanh, quân tiên phốc bắt được tối cường một vị, Kim Bảo thần tử gương mặt lạnh như lao tước, liền bình tĩnh đứng thẳng phía trước, giống như không thể vượt qua thái cổ cự nhạc. Cái đội hình này đích xác không thể coi thường, trong tiên cung còn có hơn 10 vị đội biến, một khi mở ra tiên cung chắc chắn sẽ tao ngộ ác chiến, đặc biệt Lao tiên lưu ý đến đại thần tử Lương Mang phá thiên mâu phong âm, chuyến âm một khi hắn phát uy đánh nhau hạch tâm đạo trưởng chắc chắn sẽ sụp đổ, đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Quân Tiên Tâm thần trầm xuống, lão tiên muốn thu bạo đánh chết bọn hắn không thực tế, lo lắng hơn sẽ bị diệt tiên cung. "Đừng để ta thất vọng a, cơ hội cần phải nắm chắc." Tam thần nữ bóp bóp quân tiên eo, cho hắn nếm thử ngon ngọn, nhắc nhở hắn Mỹ Hảo nhân sinh còn đang chờ đợi ngươi. Nhìn qua hướng đi tiên cung đại môn thiếu niên, nhị thần tử cười cười, "Tam mội hảo thủ đoạn, đều nói tổ tiên lộ những thứ này vũ phu là máy móc chiến đấu, nhưng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Máy móc chiến đấu cũng có máy móc chiến đấu chỗ tốt." Tam thần nữ ý vị vị trường nợ nụ cười, chợt sắc mặt hơi nghiêm trọng, lo lắng hắn không nghe lời nhà, nhưng tuyệt đối không nên làm ra quá kích hành vi chết liền đáng tiếc, suy nghĩ nhiều a, Mảnh này tàn phá tiểu thế giới, có thể vận luyện chỗ dạng gì anh kiệt, nhị thần tử xem thường, bọn họ đều là thông cổ đi săn tổ chức tối cường thiên tiêu, từ nhỏ đã kinh nghiệm tiểu địa ngục huấn luyện, có thể tại ác liệt nhất trong hoàn cảnh sóng sáo, chẳng lẽ còn ép không được một cái tiểu thổ dân? người này có vấn đề. đại thần tử một mực tại liếc nhìn quân tiên, nói, có chút nhìn không thấu, dường như đang tận lực che lấp cái gì, ta mọi người có phải hay không tiêu ngạo? đối diện với mấy cái này ra súc muốn lấy quá nô vòng tập tụ, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. nghe vậy. Tam thần nữ sắc mặt trầm xuống, đi lên muốn ngăn cản Quân Tiên vì hắn mang lên quán nô bỏng. Nhưng mà nàng kinh hỉ phát hiện, Tiên cung tản mát ra hừng hực hào quang, hiện nhiên đã bị sơ bộ kích hoạt lên, chỉnh thể hiện ra pháp tắc trật tự cao thâm vô cùng. Oanh. Quân Tiên bên thái lôi âm của quận, bổ say tại Thất Hải bên trong phong thần giả ấn ký thức tỉnh, hắn giống như hóa thành tiên cung chi chủ, phát hiện có thể triệt để kích hoạt cả toàn tiên cung. Quân Tiên không có chút gì do dự, toàn diện kích hoạt thời khắc, tiên cung bạo vũ ra ngập trời thần mang, ầm ầm lập tức quán thông vực ngoại tinh không, rủ xuống tới nhìn xuống bát hoàng thập địa. Động tĩnh quá lớn, phong tỏa tứ phương trận kỳ đều nổ tung trong chốc lát kinh động đến theo đuôi mà đến cường giả nhao nhao nhìn thấy treo ở trên bầu trời thiên cung một tòa cực lớn tiên cung tung bay ở trên bầu trời trường viễn sơn đều rung động nguy nga tiên cung mông lung thô to tinh huy hạo đẳng ra cổ lão thần tính ba động giống như là viễn cổ tiên thần cư trú hành cung phàm là người tới đều thất thanh tòa này tiên cung quá lớn giống như vực ngoại thần linh cư trú địa đường mang cho bọn hắn cao không thể chạm với nghiêm kích hoạt cả tòa tiên cung muốn hấp dẫn mà đến các ngươi một giới này cường giả chống lại chúng ta ngất lưới tạo hóa tam thần nữ triệt để thất vọng thấy không do thực tế cho ngươi cơ hội đều chắc chắn không được, như thế nào sủng hạnh ngươi? Vô chi? nhị thần tử không tại ôn hòa, khuôn mặt rất lạnh, nói, xem ra ngươi muốn cho các ngươi một giới này tinh nhuệ toàn bộ đều trôn vùi ở đây. Ngươi, đại thần tử khuôn mặt băng lãnh, nô ra đại thủ muốn bẻ gãy quân tiên cổ. Xúc địa thành thốn. Đại thần tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn hô hụt, quân tiên đã vượt lên trước một bước xông vào, giống như bước vào mỹ lệ trong tinh không, có thể cảm nhận được tòa này tiên cung xo so 9 tòa thần miếu còn muốn hùng bí. Bất quá hắn còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh bốn phía, đồng nhiên phát hiện điên lạng viền ngói bên trên ngân sắc thực vật, tựa hồ muốn nở rộ, tận ẩn truyền lại ra tâm tình chập chờn.